vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi bảy chương sáu trăm năm mươi hai đoạn một kiếm lão tàn giả tam lang nghe trầm thương sinh sắc mặt tái xanh cực kỳ khó coi u v f -w, w m trầm thương sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu trầm thương sinh giả tam lang thét dài một tiếng sau đó nhưng gặp giả tam lang trên thân nồng đậm chân khí màu đen hiện ra đến hóa thành thông thiên nhất trường Màu đen trưởng ấm tựa như là một tòa màu đen tế đàn Xuất hiện tại không trung Hắc ấm đoàn thiên trưởng trưởng ấm hóa mây đen Mây đen tổ linh đài Làm màu đen màu đen trưởng ấm triệt để ngưng tổ về sau Giả tam lang khí tức hề hoài bắt đầu Có thể thấy được Đạo này thần thông Rút ra giả tam lang không ít chân khí Đem đối ứng không trung hắc ấm thì là càng khủng bố Bên cạnh hoàng kim thần kiếm dạ tam lang đã không đúng nó ôm lấy vi vọng liên tiếp hắn cùng nhau thương căn bản không có cách nào dùng a trầm thương sinh trên mặt đất lẳng lặng nhìn dạ tam lang không có có động tác gì trầm thương sinh một trưởng này đến chiến dạ tam lang đột nhiên hét lớn một tiếng hai tay hung hăng hướng về trầm thương sinh ấm xuống tới oanh làm hắc ấm che đậy xuống thời điểm toàn bộ hư không lâm vào vặn vẹo vô tận tiếng oanh minh truyền vào đến trong tai của mọi người toàn bộ giết trầm thương sinh ở đây dối ra lưng mỏi thản nhiên nói bạch khởi cùng tứ cảnh thần tướng nghe được trầm thương sinh cung kính lên tiếng vâng thánh thượng tứ cảnh thần tướng vụt lên từ mặt đất hướng về đại nhật thiên triều đại la kim tiên mà đi cùng lúc đó ba tòa thiên cung đồng thời chấn động Thiên cung đại môn mở ra. Từ bên trong. Ô ép một chút một mảnh. Đều là đại tần thiên binh thiên tướng. Ông tam cảnh thiên binh thiên tướng đồng thời đi ra. Hướng về đại nhận thiên triều thiên binh thiên tướng lao nhanh mà đi. Đại chiến. Lên hắt long kỳ gào thét thư không. Vô số mặt lấy áo giáp màu đen tứ cảnh thiên binh. Trong mắt mang theo màu nhiệt huyết. Không sai. Bọn họ tại tới thời điểm. Liền đã bị mỗi người cảnh chủ cáo chi. Tông lao. Không thể bị một cảnh chi địa đoạt được. Ai giết nhiều công lao của người nào liền nhiều. Ha <cười> hạ Nam cảnh tắc huyên đệ. giết a nam thiên cung đại môn vừa mở. Tựa như là nạn châu chấu đồng giảng. Hướng về đại nhật thiên binh dũng mãnh lao tới. Đông cảnh chi địa thiên binh gặp này sắc mặt tối sầm. Đây chính là không làm người thôi chỉ là Đại Nhật Thiên Triều Thiên Binh Chúng ta còn có thể đối phó Các ngươi liền không nên dính vào Nhưng Khi bọn hắn ngây người thời điểm mặt khác Hai tòa thiên cung thiên binh cũng đi ra Các huyên đệ Công lao không thể để cho đông cảnh chi địa một người đoạt được Sông lên A Tây Thiên Cung Đại Môn vừa mở Nhất thời cát vàng quyền chỗ Đầy trời bụi mù Ta đi bọn họ là từ hạt cát bên trong bò ra tới sao đông cảnh chi địa thiên binh nhìn xem đầy trời cát vàng buồn bực không thôi lại tới một cái mà làm bắc thiên cung đại môn mở ra một khắc này phương viên trăm dặm trong nháy mắt nhiệt độ giảm xuống đông cảnh chi địa thiên binh căn bản không cần nghĩ có như thế băng lãnh khí tức chỉ có bắc cảnh chi địa quả nhiên bắc cảnh chi địa thiên binh dẫn đầu phủ đầu lại là một vị nữ tử Nữ tử tay cầm dây dài, sát khí quát to, bắt cảnh chi địa nhị lang nhóm, giết hàn băng ngàn dặm, đánh không lại một tiếng này, giết đông cảnh chi địa thiên binh đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết suy nghĩ cái gì, oanh một bóng người, rơi vào trước mặt của bọn hắn đợi đến buổi mù tán đi, rõ ràng là bạch thiếu khanh. Bạch Thiếu Khanh bởi vì bị Hoàng Kim Thần Kiếm rút đi phần lớn chân khí. Cho nên, có chút không địch lại. Nhưng làm Bạch Thiếu Khanh nhìn xem chính mình thiên binh vậy mà không nhúc nhích. Sắc mặt lập tức biến đến khó coi. Ta đi các ngươi nhanh đồng thủ a hết thảy chỉ có ngần ấy người. Đợi đến bọn họ giết hết. Chúng ta đông cảnh chi địa liền canh đều uống không lên. Bạch Thiếu Khanh có chút im lặng. Chính mình mang đều là chút cái quái gì công lao phía trước Còn không đi cướp ngu ngốc A Đông Cảnh Chi Địa Thiên Binh Cái này mới phản ứng được Nguyên một đám tay cầm thần thương Hướng về Đại Nhật Thiên Triều Thiên Binh Thiên Tướng mà đi Đừng lề mề Nhanh điểm A Các Huyên Đệ Không thể bị bọn họ tam địa người cướp đi công lao Đầu to nhất định phải lưu tại Đông Cảnh Chi Địa đúng đấy Chiến trường ngay tại chúng ta nơi này Nếu là công lao không có lưu tại đông cảnh chi địa Về sau còn thế nào gặp người Z A như lang như hổ Đây là Đại Tần Thiên Binh Mà Đại Nhật Thiên Triều Thiên Binh nhìn thấy bộ này tràng diện ánh mắt đều nhìn thẳng Đây là tác chiến sao các đại ca Đây là đại chiến Không phải giật đồ ai nhưng bọn hắn không biết Tại Đại Tần Thiên Binh trong mắt Bọn họ Chính là muốn cướp vật kia Đại tần quân công đơn giản thô bảo Ai giết địch nhiều Công lao của người nào liền lớn Không phân cấp độ Năng giả cư chi đại ấm màu đen sắp rơi vào trầm thương sinh trên đầu Mà trầm thương sinh lúc này mới trầm rãi tay giơ lên Bất hủ thần thể trầm thương sinh trên thân Quanh quần lấy một cố khí tức cổ xưa Bỗng nhiên Trầm thương sinh lấy tay nhẹ nhàng vỗ thư không Ông hóa thành một đảo lưu quang, hướng về cái kia đại ấm màu đen mà đi Chân long nhíp thiên quyền đại thần thông oanh cái kia trong hư không Một đầu hắc long đột nhiên gào thét mà ra Một đầu đánh tới cái kia đại ấm màu đen Đại ấm màu đen tại hắc long đụng vào một khắc này ầm vang vỡ ra Chân khí phong bảo Hướng về trầm thương sinh cùng giả tam lang cuốn tới Làm đại ấm màu đen bị đụng bảo về sau Giả tam lang nhất thời phun ra một ngụm máu lớn. Trần khí phong bảo lập tức tương giả tam lang cuốn vào trong đó. À trần khí trong gió lúc. Thế nhưng là có lực lượng của hai người. Mà lại. Còn có hư không toái phiến. Giống như đao cắt. Giả tam lang trên người long bào, Trong chớp mắt bị cắt đứt. Đợi đến hắn lúc đi ra. Toàn thân trên dưới. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Giả tam lang lúc này nhìn xem trầm thương sinh hãi hùng khiếp viết Lá bài tẩy của mình Đối với trầm thương sinh tới nói Tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng đại nhật thần hỏa đều có thể nuốt sống ra hỏa Giả tam lang cảm giác Trên đầu trời Đều nhanh muốn đen Phá hạ Giả thánh thượng Chấm cho ngươi xem dạng đồ vật nói xong Tại trầm thương sinh trong lòng bàn tay Một đoàn ngọn lửa màu vàng vụt một chút xông ra. Đại Nhật Thần Hỏa Giả Tam Lang nhìn thấy ngọn lửa kia quá sợ hãi. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể? Giả Tam Lang không ngừng lui lại, bởi vì hắn biết Đại Nhật Thần Hỏa uy lực. Lấy hắn tình huống hiện tại, nếu là nhiễm phải Đại Nhật Thần Hỏa, chỉ có diệt tuyệt một con đường. Đại Nhật Thần Hỏa trầm thương sinh buồn cười nhìn xem Giả Tam Lang. Khinh thường nói Vậy ngươi đặt tên A chấm đến nói cho ngươi Đây là cái gì trầm thương sinh tiến lên trước một bước Trên thần Toàn bộ bị ngọn lửa màu vàng bao vây lại Đây là thái dương chân hỏa mà chấm Chính là cái này thái dương chân hỏa Chấp trưởng giả trầm thương sinh lạnh lùng nhìn xem giả tam lang Lập tức Ánh mắt rơi vào hoàng kim thần kiếm phía trên Kiếm trầm thương sinh vươn tay hét lớn một tiếng. đồng thời trầm thương sinh đem cái kia viêm hoàng huyết mạch phát họa ra đến bắt đầu ở trong cơ thể của mình du tẩu. ngâm theo trầm thương sinh hét lớn một tiếng. cái kia hoàng kim thần kiếm thân kiếm run lên, hóa thành một đạo hoàng kim lưu quang hướng về trầm thương sinh phá không mà đến, vững vàng rơi vào trầm thương sinh trong tay. điều đó không có khả năng giả tam lang gặp này triệt để điên cuồng. Cái này sao có thể à rõ ràng là ta đại nhật thiên triều thần thủ bên trong thần kiếm Làm sao lại nghe trầm thương sinh giả tam lang không hiểu trầm thương sinh đang nắm chắc thần kiếm một sát na kia Hoàng kim kiếm khí Vây quanh trầm thương sinh tước nhảy lên Trầm thương sinh tay cầm hoàng kim thần kiếm hướng về giả tam lang một kiếm đánh xuống oanh đầy trời hoàng kim kiếm khí thô bảo xé sách hư không xuyên qua mà đi không vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi bảy chương sáu trăm năm mươi ba tám cái đầu đại xà hoàng kim kiếm khí ngang dọc cách xa vạn dặm Trung quanh hư không hóa thành bột mịn hiển lộ ra màu đen khe rãnh vô cùng kinh khủng dạ tam lang kinh ngạc đứng ở tại chỗ trong mắt còn mang theo không thể tin thần thái chính mình mang tới thần binh chính mình lại không thể sử dụng mà đối thủ của mình lại có thể sử dụng đi ra Đây là vực nào châm trọc A oanh chờ hoàng kim kiếm khí biến mất về sau. Giả tam lang toàn bộ thân thể. Tựa như là pháo hoa pháo trúc một dạng. Vỡ ra. Hóa thành xương máu. Biến mất ở trong thiên địa. Tại trong huyết vụ. Giả tam lang thần hồn xuất hiện. Thế nhưng là. Không có chờ đến giả tam lang kịp phản ứng. Kinh khủng hấp lực truyền đến. Đừng A giả tam lang hô to một tiếng thần hồn bị chân long khí nhất thời nghiền nát, hóa thành tinh túy nhất lực lượng, dung nhập vào trong chân long khí. Trầm thương sinh cảm thụ được xạ tam lang thần hồn mang tới lực lượng, hết sức hài lòng. nhìn xem trong tay hoàng kim thần kiếm, Trầm thương sinh lúc này mới nở nụ cười. nguyên lai, like. cái này hoàng kim thần kiếm, Vậy mà cùng chấm viêm hoàng huyết mạch đồng xuất nhất mạch trầm thương sinh lúc này rõ ràng cảm giác được. Cái này hoàng kim thần kiếm đối với mình. Có một loại trời sinh lòng trung thành. Phần này lòng trung thành. Cũng là viêm hoàng huyết mạch cả hai. Đồng xuất nhất mạch thật không biết. Cái này viêm hoàng huyết mạch. Đến cùng là nguồn gốc từ nơi nào. Vậy mà như thế khủng bố trầm thương sinh nắm hoàng kim thần kiếm. Hoàng Kim Thần Kiếm bên trong số mệnh chi lực đơn giản đáng sợ muốn xa xa siêu việt trầm thương sinh lúc này nhận biết, cho dù là vạn tộc triều bái cũng không có khả năng có nhiều như thế số mệnh chi lực. Có lẽ không lâu sau đó liền có thể minh bạch hấp thu xong giả tam lang thần hồn về sau trầm thương sinh chân khí trong cơ thể đã đến một cách điểm tới hạn, cảnh giới tạm thời không đột phá nổi thế nhưng là chân long đồ lại là mới cảnh giới thứ ba như cũ ở vào một cái cấp thấp cảnh giới quân lâm thiên hạ chân long đồ cùng sở hữu chín đại cảnh giới hiện tại bất quá là mới cảnh giới thứ ba còn sớm đây đại la kim tiên trầm thương sinh nghĩ đến lúc trước bế quan thời điểm mộng nhập hồng hoang đại la kim tiên cảnh phía trên cũng là chuẩn thánh sau đó cũng là thánh nhân Thánh nhân siêu thoát thiên địa đã là cảnh giới tối cao. Thế nhưng là. Chân long đồ bây giờ mới là cảnh giới thứ ba. Chính mình đã gần đến đạt đến đại la kim tiên cấp độ. Chính mình khoảng cách thánh thượng. Trung gian cách lấy một cái chuẩn thánh. Xem ra. Cái này chân long đồ muốn xa xa so chấm nghĩ kinh khủng nhiều. a trầm thương sinh thật sâu thở dài một hơi. Lẩm bẩm. trầm thương sinh lần nữa nhìn về phía bầu trời. Lúc này tình hình chiến đấu Đã gần đến sắp kết thúc Tại đại tần thiên triều tứ cảnh thiên binh cướp đoạt phía dưới Đại nhật thiên triều thiên binh thiên tướng Liên tục bãi lui Căn bản nhìn không ra đối phương còn có phần thắng Cái này giả tam lang Tâm thật là lớn a chỉ dựa vào những thứ này liền muốn diệt ta đại tần trầm thương sinh lộ ra một tia vẻ trào phúng Không lại quá nhiều chú ý Đại Nhật Thiên Triều có chút yếu đi Bạch Khởi không có đi tham chiến Đứng tại Trầm Thương Sinh bên người Liếc một cái tình hình chiến đấu Nhẹ nhàng nói Trầm Thương Sinh tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu Có điều thu hoạch lần này Thật là không tệ Trầm Thương Sinh Nhìn xem hoàng kim thần kiếm Lộ ra một vệt mỉm cười Đại Nhật Thiên Triều còn có một khỏa thần thụ Cách này hoàn toàn chính xác Cần muốn đi nhìn một chút Dù sao Cây này phía trên lại có thái dương chân hỏa trầm thương sinh lật tay một cái. Một khỏa màu xanh biếc cây nhỏ. Xuất hiện ở trầm thương sinh trong tay. Con số nhỏ phía trên. Có 7 cái lỗ vị. Hiện nay. Phù tang thủ trùng. Thái dương thần nhãn. Âm dương châu cùng thanh đế tâm mỗi người chiếm lấy một cái. Còn thừa lại 3 cái lỗ vị. Đợi đến cái này 7 cái lỗ vị toàn bộ đầy về sau chấm còn có chút chờ mong thứ này uy lực a trầm thương sinh rất có một tia hướng tới nói ra cái này diệu thủ năng lực đơn giản có thể so với đông hoàng trung trầm thương sinh có thể không chờ mong sao thời gian ba năm thoáng qua tức thì đông hải vực chỗ sâu hai đảo lưu quang lóe qua đây chính là đại nhật thiên triều rồi trầm thương sinh nhìn xem phía dưới cảnh hoàng tàn khắp nơi hòn đảo bên người Thì là bạch khởi cao mày tâm. Nói ra. Thánh thượng Trên đảo này. Tựa hồ có một cỗ đặc biệt mạnh khí tức. Ô trầm thương sinh cẩn thận cảm ứng về sau. Mang trên mặt nghi hoạt. Nói ra. gia hỏa này trên thân. Vậy mà lại có khí vận không đúng. Không phải đại nhật thiên triều khí vận. Ba năm trước đây đại nhật thiên triều toàn diệt. Đại nhật thiên triều khí vận đã bị thu vào đông thiên trong cung. Gia hỏa này xem ra, có chút ý tứ A Trầm Thương Sinh cười cùng Bạch khởi rơi vào cái kia thông thiên đại thổ phía trên. Cây này chấm nhìn xem làm sao như vậy kỳ quái A Trầm Thương Sinh nhìn xem trước mặt thần thổ trong mắt suy tư. Trầm Thương Sinh đi thẳng tới thần thổ đỉnh đầu, nhìn thấy một cái hốc cây về sau, trong mắt mới lộ ra tới vẻ hiểu rõ. Cây này là phù tang thần thổ Trầm Thương Sinh nhìn xem cái kia có chút quen thuộc hốc cây, khiếp sợ nói ra làm sao có thể trầm thương sinh tựa hồ có chút không tin cùng bạch khởi tiến vào hốc cây về sau quen thuộc tràng cảnh thậm chí tại cái kia trong hốc cây còn có một đạo nói khe rãnh trầm thương sinh rõ ràng nhớ đến những thứ này khe rãnh đúng là mình đột phá đến đại la kim tiên thời điểm tạo thành đây không phải là bế quan thời điểm mộng cảnh sao vì cái gì hiện tại cái này trầm thương sinh nhất thời cảm giác toàn thân mát lạnh dường như mơ hồ trong đó tựa hồ có hai bàn tay to tại thôi đồng toàn bộ thiên địa mộng cảnh hiện thực chiếu rọi ở cùng nhau dù là trầm thương sinh hiện thực lực hôm nay tâm tính nhãn giới cũng không nhịn được dùng mình một cái Cách này có chút không hợp thói thường a giống tại trầm thương sinh cùng bạc khởi mới vừa tiến vào đến hốc cây về sau xa như vậy chỗ lại có một ngọn núi tại hướng lấy phù tang thần thổ di động mà đến ầm ầm tại cái kia ngọn núi cao di động thời điểm toàn bộ hòn đảo vậy mà tại chấn động mà bốn phía nước biển đã nhấc lên ngập trời sóng lớn có đồ vật gì đến rồi trầm thương sinh cùng bạc khởi liếc nhau Hai người vội vàng ra hốc cây. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tòa núi cao, hướng về chính mình nhanh chóng di động qua tới. Đó là đồi núi đang di động bạch khởi gặp này, lộ ra nghi hoặc, Không phải trầm thương sinh đôi mắt co rụt lại, chỉ thấy cái kia đồi núi phía trên, vậy mà lộ ra tám cái đầu to. Xa đầu đây là một con rắn chiếm cứ cùng một chỗ. Cho nên mới nhìn xem giống như là một tòa núi cao bạch khởi đồng dạng cũng nhìn thấy cái kia tám cái xà đầu. Hít một hơi thật sâu. Tám cái đầu thân thể chiếm cứ bắt đầu. Vậy mà giống như là một tòa núi cao bạch khởi không thể tin nhìn xem cái kia di động bên trong rắn lớn tám đầu. Xem ra chúng ta lúc trước cảm ứng được cũng là gia hỏa này. Trầm Thương Sinh nhích nhích miệng bởi vì gia hỏa này trên thân lại có số mệnh chi lực tồn tại. Tuy nhiên đã rất nhỏ yếu, nhưng là đích xác tồn tại. Rắn lớn tám đầu rất nhanh đi tới trầm thương sinh cùng bạch khởi trước mặt. Bên trong một cái xà đầu thăm dò qua đến, nhìn thấy trầm thương sinh khuôn mặt trong nháy mắt, lập tức rụt trở về. Mặt khác bày cái đầu đồng dạng như thế. Đông Hoàng Thái nhất bên trong một cái đầu phát ra âm thanh. Đông Hoàng Thái nhất trầm thương sinh nhất thời minh bạch. Gia hỏa này là đang gọi mình ma lại, tựa hồ nhận biết mình cái tên này, đúng là mình tại trong hồng hoang sưng hô, có trước đó bên trong hốt cây sự tình, trầm thương sinh không thể không tin tưởng, cái thế giới này, tựa hồ cùng giấc mơ của chính mình, chiếu giỏi ở cùng nhau, ngươi biết chấm trầm thương sinh nhìn xem tám cái đầu đại xà hỏi, Xoát sắn lớn tám đầu hơi lắc người biến thành một cái huyền y nam tử Nam tử đi vào trầm thương sinh trước mặt Bịt một chút trực tiếp quỳ gối trầm thương sinh trước mặt Cở anh Gặp qua đông hoàng bệ hạ vô địch trí tôn thái tử ra 67 chương 654 ta là đông hoàng thái nhất cở anh Gặp qua đông hoàng bệ hạ cở anh quỳ trên mặt đất Mang trên mặt vẻ cung kính Nói ra Trầm thương sinh nhắm mắt lại Nghe được câu này về sau trong lòng là cảm nhận được sợ hãi một hồi. Đúng thế. Hoàng sợ đông hoàng bệ hạ đây là chính mình ta là đông hoàng thái nhất trầm thương sinh mở to mắt. Nhìn xem cửa anh. Từ từ nói ra. Cửa anh đúng không cửa anh quỳ trên mặt đất. Nhẹ gật đầu. Thế nhưng là chấm cũng không nhớ đến ngươi trầm thương sinh không cần giấu riêng trực tiếp làm rõ nói ra. Nếu là vạn nhất. Con hàng này nhận lầm đâu lại nói Cái kia hồng hoang thời đại Là chuyện xảy ra khi nào giữa thiên địa căn bản không có huy chấp À cỡ anh nhìn thấy trầm thương sinh nói như vậy Trên mặt không có có phản ứng chút nào Vẫn như cũ là quy quy cổ cổ củ quỳ trên mặt đất Nói ra Đông hoàng bệ hạ lúc này có lẽ vẫn là không có trí nhớ đầy đủ Cổ anh sẽ không nhận lầm người Trầm thương sinh nhíu mày ta cũng không nhận ra ngươi ngươi còn quỳ làm gì đứng dậy đi trầm thương sinh nhàn nhạt nói một câu cửu anh trên mặt lúc này mới lộ ra một bộ mừng rỡ bộ dáng lập tức đứng lên tạ đông hoàng bệ hạ trầm thương sinh mở miệng hỏi cửu anh vậy ngươi có thể cùng chấm nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao vì cái gì chấm đối với những ký ức này căn bản không có mảy may cửu anh nghe vậy lộ ra một tia đắng chát nói ra đông hoàng bệ hạ tiểu nhân có thể cùng ngài nói một chút cửa anh sự tình nhưng là liên quan tới của ngài sự tình tiểu nhân hoàn toàn chính xác không rõ ràng a huống hồ tiểu nhân cũng không dám ngông cuồng nhị luận bệ hạ của ngài sự tình a trầm thương sinh dài sinh thở dài một tiếng đến chính mình muốn biết chuyện của mình Còn như thế khó khăn sao cổ anh nhìn thấy trầm thương sinh biểu lộ. Lập tức nói ra. Đông Hoàng bệ hạ. Những chuyện này liên quan đến nhân quả. Tiểu nhân là thực sự không dám nói a mong rằng Đông Hoàng bệ hạ thứ tội trầm thương sinh khoát khoát tay. Nói ra. Vậy nói một chút chuyện của ngươi đi cổ anh gật đầu. Nói ra. Đông Hoàng bệ hạ. Cổ anh nguyên bản không còn thiên địa. Là một vị hài đồng. Diễn hóa bát quái Không khéo chính là Cái kia bát quái còn chưa thành hình Khảm quẻ bốn ngắn hỏa Một dài họa cách quẻ hai ngắn hỏa Hai dài họa Cho nên thành chín họa Bởi vì là hài đồng vẽ Mỗi một bút đều không dài Mà lại đều không sâu Đúng lúc gặp thiên địa điểm lành Chín vẽ thành linh Hóa thành cửa anh Cửa anh vốn là nắm giữ chín cái đầu Ở tại phương Bắc hung thủy. Bởi vì cổ anh lúc trước linh thức sơ khai. Làm sát kẻ vô tội. Bị ngay lúc đó hậu nghệ bắn giết đi một đầu sọ. Như không phải là bởi vì hậu nghệ có chuyện bị ngài gọi lên. Cổ anh đã sớm bỏ mạng tại hậu nghệ chi thủ. Cổ anh nói ra hậu nghệ thời điểm cẩn thận nhìn thoáng qua trầm thương sinh. Trầm thương sinh thì là hỏi. Đã ngươi là làm sát kẻ vô tội. Chấm không thể lại ngăn cản người khác bắn giết ngươi a cửa anh trào phúng nói. Bởi vì cửa anh lúc trước nuốt ăn những sinh linh kia. Là vì hậu nghệ hiến tế sinh linh. Hậu nghệ trong cơn tức giận. Biên soạn lời nói dối. truyền bá ra ngoài. Phương Bắc có hung thủy. Bên trong có cửa anh. Làm sát kẻ vô tội. Nuốt ăn sinh linh. Hắn hậu nghệ đại thiên hành đảo. Ra rơi hung thú. Cửu anh trầm thương sinh hỏi. Thế nhưng là. Chấm cũng không nhớ rõ cái gì hậu nghệ. Nhưng là chấm biết. Thập nhị tổ vu bên trong. Có một tổ vu bộ lạc. Gọi là hậu bộ lạc. Trong miệng ngươi hậu nghệ. Chẳng lẽ cũng là tổ vu hậu bộ lạc Cửu anh nhẹ gật đầu. Đúng là như thế mà lại. Hậu nghệ tiến pháp vô song. Ở phía sau bộ lạc bên trong có không nhỏ danh vọng. Cửu anh nói ra. Đó cùng chấm không nhiều lắm quan hệ à nghe được cậu anh nói như vậy, trầm thương sinh nói ra. Không cậu anh lắc đầu. Nói ra. Nếu không phải ngài lúc đó đem hậu nghệ hô đi. Cậu anh chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Mà lại, cậu anh bất quá là năm đó đứa bé kia tại trên mặt đất bút họa. Thành linh, không có bất kỳ cái gì theo hầu, một khi bỏ mình căn bản không có luôn hồi chuyển thế khả năng. Nói tới chỗ này, cậu anh đắng chát nói, ma lại, lúc trước luôn hồi, đều là nắm giữ ở phía sau bộ lạc chi chủ trong tay. Cậu anh nếu là bị hậu bộ lạc hậu nghệ giết chết, cơ hồ đoạn tuyệt luôn hồi khả năng. Nói như vậy, chấm ngược lại là cứu được ngươi một mạng trầm thương sinh vén rõ ràng về sau, nói ra. Cậu anh lập tức nhẹ gật đầu, đúng về sau. Ngài nhường nắm chấn thủ phù tang thần thụ Đợi ngài trở về Thế nhưng là Cậu anh bị thiên địa đại biến Ngủ say tại hòn đảo này phía trên Trăm năm trước mới thức tỉnh một số Không nghĩ tới Vừa mới thức tỉnh Liền có thể nhìn thấy ngài đây là cậu anh may mắn Cậu anh cảm kích nói ra Không có gì ngoài cậu anh bên ngoài Còn lại sinh linh Đã sớm tiêu vong ở trong dòng sông thời gian Bởi vì ngài cổ anh mới có thể sống đến bây giờ cổ anh lần nữa đối trầm thương sinh bái một cái. Trầm thương sinh nhìn xem phù tang thần thủ cảm khái không thôi. Hiện tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Ngươi là muốn theo chấm. Vẫn là ngừng lưu tại nơi này. Hoặc là tìm khác hắn đường trầm thương sinh hỏi. Cổ anh thực lực cũng không thấp. Nếu là có thể gia nhập vào đại tần thiên triều. Không thể nghi ngờ là tăng cường đại tần thiên triều lực lượng Cậu anh sắc mặt vui vẻ cúi đầu liền bái Cậu anh nếu là có thể đi theo đông hoàng bệ hạ Chính là cậu anh vô thượng phúc khí Cậu anh cầu còn không được cậu anh biết trước mặt mình vị này cường hãn bao nhiêu Cái này đều không cần tuyển có thể nói Là cái yêu tộc người Đều biết làm sao tuyển đông hoàng thái nhất Yêu tộc đông hoàng Thánh nhân phía dưới Danh phó kỳ thực vị thứ nhất Thậm chí hắn chiến lực có thể cùng thánh nhân vật tay tồn tại A yêu tục vinh quang Càng là yêu tục trong lòng mong mỏi tồn tại A vậy thì tốt Chấm hiện tại là đại tần thiên triều chi chủ Về sao không cần hô chấm đông hoàng bệ hạ Chấm thương sinh nói ra Cậu anh lập tức lại bái Cậu anh tham kiến thánh thượng đã như vậy Vậy liền hồi triều đi trầm thương sinh nói một câu Sau đó cỡ anh đột nhiên hóa thành nguyên hình Trở đi trầm thương sinh cùng Bạch Khởi Hướng về Đại Tần Thiên Triều bay đi Mười năm sau Đại Tần Thiên Triều Lăng tiêu điện Thánh Thượng Hiện tại tất cả tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ Tùy thời có thể bắt đầu Từ Phúc Cung Kính nói Ngồi tại trên long y trầm thương sinh ánh mắt lộ ra vui mừng Lập tức nói ra Tốt thời gian 5 năm. Chấm muốn nhìn thấy tòa thứ 5 thiên cung từ phúc lúc này gật đầu. Tất nhiên không phụ thánh thượng chi ý đúng vậy. trầm thương sinh lại muốn chế tạo một tòa thiên cung. Tòa thứ 5 thiên cung nguyên bản đại tần quan viên đều biết. Cách này 5 tòa thiên cung. Có thể làm thành một cách đại trận. Vô cùng cường hãn đại trận. Nhưng là hiện tại chỉ có 4 tòa thiên cung căn bản là không có cách bố trận. Thánh thượng. Âm phủ truyền đến tin tức nói. Âm phủ sắp hoàn thành. Hiện tại chỉ thiếu luôn hồi trì vương bất thiện lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Luôn hồi trì tại đại tần hoàng hậu trong tay. Nhanh như vậy trầm thương sinh hơi nghi hoạt một chút. Vương bất thiện nhẹ gật đầu. Trong hoàng cung. Từ hoán cảnh tùy ý đem luôn hồi trì ném đi ra. Thản nhiên nói. Những chuyện này thần thiếp hiện tại không có có bất kỳ hứng thú gì. Thánh thượng lấy đi là được. Từ hoán cảnh nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng của mình tràn đầy quang huy thánh khiết. Thần thiếp hiện tại chỉ còn chờ hài nhi xuất sinh, sự tình khác thánh thượng tự mình định đoạt là được. Thế nhưng là... Ngươi không phải nói. Cái này luôn hồi trì bên trong có trí nhớ của ngươi sao trầm thương sinh nhíu mày. Lo lắng nói ra. Từ hoán cảnh thì là lắc đầu. Nói ra. Trí nhớ của kiếp trước đã không quan trọng. Thần thiếp hiện tại còn sống Là kiếp này Mà không phải kiếp trước Húng hồ thần thiếp bên người Còn có thánh thượng Cách này liền đầy đủ Vô địch trí tôn thái tử ra 67 chương 655 doanh chính ngao Cầu phiếu ầm ầm một ngày này 12 khối đại lục trên không Bị hắc mây bao trùm Không thấy ánh mặt trời Nơi này Đường đại tất cả cường giả Nhao nhao hiện thân Vô luận là bế quan bên trong. Vẫn là tại trùng kích bình cảnh. Toàn bộ suốt thế. Nhìn xem cách này đầy trời mây đen. Cố khí tức này bên trong vùng núi cổ xưa. Tồn tại cách này cổ lão gia hỏa. Khi bọn hắn cảm nhận được cố khí tức này thời điểm. Trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc. Không sai. Ha ha, không nghĩ tới à. tại đại nạn đến ngày, vậy mà lại còn có thể âm phủ trọng khải luôn hồi thông đạo mở ra âm phủ luôn hồi trì lúc này lơ lửng giữa không trung huyết sắc thần quang chiếu xuống âm phủ mỗi một cái góc sau cùng luôn hồi trì ổn định ở tam sinh thạch bên như thế đợi cần ba năm luôn hồi chính là triệt để mở ra âm thiên tử nhìn xem luôn hồi trì vận chuyển nói ra trầm thương sinh ở một bên nhìn xem không nói gì. Chấm biết ngươi đang suy nghĩ gì Thế nhưng là Hoàng hậu của ngươi không phải đã nói rồi sao Những ký ức này đối với nàng Đã không quan trọng Âm thiên tử thật sâu thở dài một tiếng Nói ra Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng hẳn phải biết Mang theo trí nhớ của kiếp trước Cũng không là một chuyện tốt Còn không bằng lời lời tác tác sống ở hiện tại trầm thương sinh sau cùng hiểu rõ ào ào cười một tiếng. dù sao thứ này tại ngươi nơi này. nếu là mất đi, chấm bắt ngươi là hỏi âm thiên tử cười ha <tốt> ha. tốt âm thiên tử hung hán nói. hiện tại, chấm cần trợ giúp của ngươi. hai người chúng ta. đả thông lục đạo không có lục đạo. luôn hồi một khi tạo dựng lên. thiên địa chắc chắn sáo trộn trầm thương sinh nhẹ gật đầu. hoạt động một chút thân thể. nhẹ nhàng nói. Như vậy, bắt đầu đi oanh âm phủ chấn động một tiếng. Tại luôn hồi trì quanh thân. Chầm rãi xuất hiện sáu cái vòng xoáy. Tại cái này sáu cái vòng xoáy về sau chính là lục đạo chấm đi trước âm thiên tử hướng về bên trong một cái vòng xoáy trực tiếp càng thân nhảy vào. Chầm thương sinh nhìn chính xác một cái vòng xoáy đồng dạng thả người nhảy lên nhảy vào. Ông bỗng nhiên. Chầm thương sinh bên tay. Chuyện đến một đảo ông kêu thanh âm Đợi đến trầm thương sinh mở mắt ra thời điểm Phát hiện tại xung quanh mình Vậy mà tràn đầy các loại kỳ gì yêu thú khặc khặc không nghĩ tới Lại còn sẽ có người sống đến đây xem ra Có thể chắc bụng một trận Những thứ này yêu thú nhiễm lục đạo chi lực Dần già, dần dần thành linh Nhất thời Trầm thương sinh trên thân Hắc kim thần quang đem hắn bao phủ lại Bất hủ thần thể chân long nhiếp thiên quyền trầm thương sinh trực tiếp một quyền đánh ra. Một đảo dài đến vạn dặm mương xuất hiện. Trung quanh sinh linh vỡ nát tan tành Hóa thành năng lượng. Hướng về trung quanh tu bổ. Đông hoàng hám thiên công hoàng thiên đế quân tượng trầm thương sinh một đường lên. Đuổi theo những sinh linh này. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Tại trầm thương sinh sau lưng. Một cái thông đạo dần dần hình thành Đại nhật bất hủ thần công Đại nhật bất hủ thần quyền Tại trầm thương sinh trước mặt Cái lối đi này bên trong sinh linh Không ngừng bị diệt sát lấy Tiếng oanh minh bên tai không dứt Xoát trầm thương sinh trong tay Vạn đại hoàng triều xuất hiện Trầm thương sinh giống như thiên thần Tay cầm vạn đại hoàng triều Không ngừng xuyên thẳng qua Vừa đi vừa về Không biết giết bao lâu Làm Trầm Thương Sinh lần nữa nhìn qua, cái lối đi này bên trong đã không có một cái sinh linh. Từng đạo từng đạo kim quang tràn vào đến Trầm Thương Sinh thể nội. Khí vận sao Trầm Thương Sinh cảm thụ được kim quang, nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Tại Trầm Thương Sinh cùng Âm Thiên Tử đả thông lục đạo thời điểm, cái kia tam sinh thạch bên vĩnh viễn bất diệt nổi trước, cảm nhận được bản tôn khí tức. Thế nhưng là Bản tôn cái gì thời điểm mới có thể trở về về a cái kia không ngừng khuấy động trong nồi canh ma y nhân. Trong miệng lẩm bẩm nói, Lá Bất Vi gặp qua mạnh bà tại ma y nhân phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Lá Bất Vi ma y nhân không có ngẩng đầu, mà chính là nói ra, "Ngươi là đến ăn canh Lá Bất Vi?" chậm rãi lắc đầu. Âm ầm vài tòa đại điện vụt lên từ mặt đất, cùng lúc trước đại điện chung vào một chỗ. Vừa vặn đối ứng âm phủ mười cái phương vị Âm phủ không có nhật nguyệt Cho nên chỉ có mười cái phương vị Rốt cuộc đều đến đông đủ A mạnh bà nhìn xem xuất hiện mười tòa đại điện Trong miệng nói ra Lá bất vi đồng giảng Mang trên mặt vui mừng Kể từ đó thánh thượng liền có thể Chân chính thống ngự toàn bộ âm phủ Mạnh bà nhìn lá bất vi liếc một chút Trần gian không tốt sao Tại sao lại muốn tới âm phủ bởi vì Đây là Thánh Thượng An bài Đông Hoàng Thái nhất. Hoàng Thiên. Đều thất bại. Lần này có thể thành công sao mạnh bà nói nhỏ. Ai cũng muốn làm cái kia người đánh cờ. Thế nhưng là. Thì liền thánh nhân. Có lúc. Cũng là quân cờ của người khác. Cần gì chứ rằng co. Thiên địa sụp đổ sập. Duy chỉ có thời gian trường hà không có biến hóa. Thiên mệnh ha ha oanh hai bóng người bánh xe phủ về trong ao bật đi ra. Mà tại phía sau của bọn hắn. Cái kia sáu cái vòng xoáy. Tại cầu mở bên kia. Triệt để thành hình. Biến thành sáu cái thông đạo. Nhân gian tiên trầm thương sinh nhìn thấy lá bất vi kinh ngạc một tiếng. Lá bất vi nhìn thấy trầm thương sinh. Thần. Lá bất vi. Tham kiến thánh thượng trí nhớ của ngươi khôi phục rồi trầm thương sinh hỏi lã bất vi nhẹ gật đầu ha ha trầm thương sinh lã bất vi liền lưu tại âm phủ đi chấm vừa vặn thiếu khuyết một vị tướng ra âm thiên tử âm thanh vang lên cũng tốt đối với nhân gian tiên trầm thương sinh biết hắn đủ để bái tướng thế nhưng là đại tần hiện tại đã có tướng còn không bằng lưu tại âm phủ cùng lúc đó nơi xa mười đạo bóng người nhanh chóng hướng về bọn họ nơi này lướt đến Thần Nhất Điện Tần Nhiễm Vương Thần Nhị Điện Sở Giang Vương Thần Tam Điện Tống Đế Vương Thần Tứ Điện ngũ Quan Vương Thần Ngũ Điện Diêm La Vương Thần Lục Điện Biện Thành Vương Thần Thất Điện Thái Sơn Vương Thần Bát Điện Đô Thị Vương Thần cửu Điện Bình Đẳng Vương Thần Thập Điện Chuyển Luân Vương Tham Kiến Thánh Thượng Mời Người Đối Với Âm Thiên Tử Hành Lễ Nói bình thân âm thiên tử trên thân hắc long bào hiện ra hiện phong đô thành hiện tại thành âm phủ hoàng cung trầm thương sinh cùng âm thiên tử hai chữ ngồi ở chỗ này âm thiên tử nhìn xem trầm thương sinh nói ra ngươi bây giờ cũng phát hiện a trầm thương sinh nhẹ gật đầu chấm những ký ớt kia tại từ từ mơ hồ thậm chí chấm chính mình cũng sắp quên đi chấm còn có một cái tên Gọi là doanh chính âm thiên tử lắc đầu Nói ra Không từ giờ trở đi Ngươi chỉ là trầm thương sinh Mà chấm Mới là doanh chính ngươi trầm thương sinh là trần gian người Âm phủ ngươi không cách nào nhúc tay Nhưng là chấm Đã không thể quay về trần gian Cho nên Âm phủ Chỉ chấm độc tôn cho nên Lần này ngươi nhường chấm tới chẳng những là vì lục đạo sự tình a trầm thương sinh nhìn xem âm thiên tử nói ra đương nhiên chấm muốn ngươi doanh chính toàn bộ ký ức chấm hiện tại chỉ có một bộ phận chấm muốn toàn bộ bởi vì ngươi là trầm thương sinh không phải doanh chính mà chấm mới thật sự là doanh chính âm thiên tử nhìn xem trầm thương sinh hai người đối mặt không nói gì sau một hồi lâu trầm thương sinh nhẹ gật đầu chấm gọi trầm thương sinh nói xong trầm thương sinh hướng về âm thiên tử mi tâm một chút phảng phất là thời gian cái nào điểm mấu chốt tại trầm thương sinh trên thân đột nhiên đứt gãy tiếp theo biến mất không thấy gì nữa tựa hồ ở trong thiên địa hôi phi yên diệt bên trong dòng sông thời gian à, trong khoảng thời gian này không có ngồi ở trong dòng sông thời gian lão giả kinh ngạc một tiếng Đây là ai thời gian lão giả lấy tay kích thích một chút nước sông. Thế nhưng là mặt hắn làm sao kích thích, đều không thể tìm tới cái kia một đoạn thời gian. Thú vị thật sự là càng ngày càng thú vị. Âm Thiên tử trên mặt lộ ra nụ cười. Nói ra, xem ra ngươi đã biết rồi. Trầm Thương Sinh cười nhạt một tiếng. Muốn tính kế, điểm ấy còn chưa đủ Âm Thiên tử đứng dậy từ hôm nay chấm chi danh doanh chính âm thiên tử không doanh chính thanh âm truyền khắp toàn bộ âm phủ âm phủ toàn bộ sinh linh hướng về thanh âm ngọn nguồn nhao nhao hủy trên mặt đất lễ bái nói thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi bảy chương sáu trăm năm mươi sáu chí cao chí cường đại doanh thiên triều thánh thượng vạn tuế vạn tuế Vạn vạn túi toàn bộ âm phủ Bị thanh âm này tràn ngập Thì liền lấy nại hà kiều phía dưới màu nâu thủy Cũng bắt đầu sôi trào lên Hai bên bờ hoa Nhao nhao nở rộ Phản phất là tại cung nghênh bọn họ đế vương sinh ra Tam sinh thạch bên Mạnh bà vẫn là như thường ngày Đang không ngừng khuấy đều trong nồi canh Nhìn xem nơi xa Nhẹ nhàng thở dài Sau cùng Vẫn là đi lên con đường này. Phong Đô Thành. Doanh trên thân, một thân hắc long pháo, ánh mắt như vàng, dò xét toàn bộ âm phủ. Từ hôm nay, chính thức thành lập Đại Doanh Thiên Triều. Hoàng cung đổi tên là Hàm Dương cung theo Doanh Thanh âm. Âm phủ bốn phương tám hướng. Vô tận Kim Quang lập lòe. Tiếp theo phóng lên tận trời. Giống Kim Quang tại âm phủ trên không, rất nhanh ngưng tụ ra một đầu Kim Long số mệnh kim long chấm, doanh, từ hôm nay, lớn nhất doanh thiên triều thánh thượng, thống ngự âm phủ doanh cất cao giọng nói, trong điện, lấy lá bất vi cầm đầu điện thần, nhao nhao lễ bái nói, đại doanh thiên triều vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế hàm dương cung bên trong, trầm thương sinh nhìn xem doanh, nói ra, Ngươi xác định làm như vậy có thể chứ doanh quay đầu Lắc đầu Nói ra Không phải ta xác định Mà chính là ngươi xác định Một người trưởng thành Thủy Trung là có hạn Chắc hẳn Ngươi đối điểm này Không có bất kỳ cái gì nghi vấn á trầm thương sinh nhẹ gật đầu Hoàn toàn chính xác Coi như người này có được vô Thượng thiên tư Nắm giữ đại vận nói Một người trưởng thành Trung quy là có hạn. Mà lại. Dưới cái nhìn của bọn họ. Thiên tư vậy chỉ bất quá là cất bước hơi sớm mà thôi. Đến đằng sau. Cái gọi là thiên tài. Thiên tư. Trong mắt bọn hắn. Căn bản chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là. Giữa thiên địa Chỉ có quốc gia trưởng thành. Mới là vô hạn doanh trong mắt. Kim quang lập lòi. Nói ra. Quốc gia khí vận. Sẽ để cho quốc gia này mỗi người. Có được vô thường tư chất. Khi bọn hắn trưởng thành. Toàn bộ quốc gia lực lượng. Là không thể tưởng tượng. Hai người chúng ta. Nếu là tay không tất sắc. Có thể đánh bao lâu. Có thể sống bao lâu doanh nói ra. Không chút khách khí nói ra. Người ta căn bản không sống tới hiện tại. Chỉ có quốc gia. Mới là lâu dài chi đạo. Cũng là trong thiên địa này. Chính thống nhất thế lực. Về phần thế lực khác. Bất quá là tà môn ngoại đạo mà thôi. Không đủ gây sợ trong bốn biển. Đều là vương thổ bát hoang chi địa. Đều là vương thần ngươi trầm thương sinh. Quân lâm trần gian. Ta thì là thống ngự âm phủ. Chờ thiên địa khép lại thời điểm. Ngươi ta liên thủ. Có cái gì thiên đình đánh không dưới nếu như là lúc trước đại tần. Nắm giữ một cái khác thế lực. Đừng nói là thiên đình nhúc tay Liền xem như thiên đình toàn lực đến tấn công Ai thua ai thắng Cái kia còn chưa nhất định về phần tính kế Chấm ngược lại muốn nhìn xem Chấm vận mệnh cùng vạn tộc sinh linh vận mệnh liền cùng một chỗ Ai dám tính kế ai có thể tính kế trầm thương sinh ở một bên nghe Nhẹ gật đầu Nói ra kể từ đó Người ta hôm nay có khác Chính là tấn cấp ngày Doanh nhẹ gật đầu Nói ra Hy vọng ngươi đừng chết Hiện tại chấm mệnh mặc dù không có cùng ngươi liền cùng một chỗ Nhưng là ngươi chết Đối với chấm tai họa Cũng không nhỏ Chấm thương sinh hử một tiếng Nói ra Chấm cũng không có dễ dàng chết như vậy Tại đại doanh thiên triều thành lập trong nháy mắt Trần gian 12 khối đại lục ở bên trên cường giả Đều là mở ra âm phủ đại môn tiến vào âm phủ <cười> không nghĩ tới Lão Phu lại còn có thể đợi được lúc này Một vị lão giả chống ngoài trưởng Đi vào âm phủ Nhìn xem lưu động hoàng tuyền thủy Vừa cười vừa nói Đúng vậy a chúng ta nếu là Có thể nắm giữ luôn hồi Như vậy Đối với chúng ta tốt chỗ Quả thực là không thể tưởng tượng Một vị khác lão giả nói ra Bọn họ quá già rồi Sống không biết bao lâu Nhưng Liên xem như dạng này Bọn họ cũng không muốn chết Nếu là trưởng khống lấy luân hồi Đừng nói là bọn họ Liên tiếp tộc nhân của bọn hắn Tông môn Thiên triều Đều sẽ bị vô tận chỗ tốt Có thể nói là bất tử bất diệt Chỉ cần không phải trong nháy mắt Bị người liên tiếp thần hồn đánh nổ Như vậy Bọn họ cũng còn có thể tiến vào luân hồi Trọng sinh mà đến Luôn hồi. Chấm muốn bỗng nhiên. Âm phủ trên không. Một đầu đại mãng xuất hiện. Tại cái kia đại mãng trên đầu. Đứng đấy một vị mặt lấy long bào nam tử. Nam tử nhìn xuống toàn bộ âm phủ thanh âm xa xa truyền ra. Mọi người nhìn thấy cái kia đại mãng trên đầu nam tử thần sắc nhất định. Mang trên mặt vẻ kiêng rè. Đúng thế. Đại tiên thiên triều thánh thượng. Phong tiên nhân trong đó. Có người liếc một chút chính là nhận ra cái kia đại mãng trên đầu long bào người. Không nghĩ tới hắn vậy mà đến rồi đáng giận. Gia hỏa này. Làm sao nhanh như vậy liền đến phong tiên đại lục. 12 khối đại lục một trong. Tại cách này phong tiên đại lục ở bên trên. Có một tòa cực kỳ cường hãn thiên triều. Gọi là đại tiên thiên triều mà cách này đại tiên thiên triều thánh thượng thì là một vị hoàn toàn đầu triệt để bảo quân. Nô dịch các tộc sinh linh. Theo như truyền thuyết. Tại phong tiên đại lục ở bên trên. Cơ hồ không gặp được Dương Quang. Khắp nơi đều là hắc ám. Xem ra. Chúng ta cùng cách này luôn hồi vô duyên cái tên điên này. Lão Phu lại không muốn đi treo chọc hắn. Lão Phu cũng là không chung. Đứng tại đại mãng trên đầu phong tiên nhân trên mặt. Mang theo bảo liệt chi khí. Mãng tôn ngươi nói chấm đem cái này luôn hồi đem đến đại tiên thiên triều như thế nào phong tiên nhân nhìn phía xa sáu cái vòng xoáy Cùng mặt trước cái kia luôn hồi trì Trong mắt hỏa nhiệt Cứ như vậy giữa thiên địa chấm chấp trưởng luôn hồi còn có ai có thể làm trái chấm phong tiên nhân nói Mãng tôn mở miệng nói Thánh thượng Cái này âm phủ cường giả chỉ sợ sẽ không ít Một khi đồng luôn hồi Vậy thì đồng nghĩa với đồng âm phủ căn bản, Âm phủ sinh linh tuyệt đối là không thể nào buông tay. Phong Tiên nhân nghe nói như thế về sau, cười nhạo một tiếng. Chấm Quân Lâm Thiên Hạ, ai dám làm trái chấm tại Phong Tiên nhân lời mới vừa dứt, một bóng người nhanh chóng chạy tới. Khẩu khí thật lớn chính là Lã Bất Vi. Người ở bên ngoài tiến vào Âm phủ trong nháy mắt. Lã Bất Vi liền cảm nhận được, lúc này Nghe được phong tiên nhân, lá bất vi trực tiếp hiện thân. Ngươi là người phương nào phong tiên nhân nhìn xem lá bất vi. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống hắn, nhìn thấy chấm. Vì sao không quỳ lá bất vi thản nhiên nói? Ngươi thì tính là cái gì dám để cho bản tướng quỳ ngươi soạt lá bất vi thanh âm thế nhưng là không có chút nào đè thấp. Tại chỗ cách nào không phải đương đại cường giả vậy mà như thế đối cách này bảo quân nói chuyện ra hỏa này chết chắc. Cũng là a cách này bảo quân cũng không phải dễ trêu phong tiên nhân xứng sờ. Nhìn một chút lã bất vi, khóe miệng nước ra, cười ha ha một tiếng. Chấm thế nhưng là rất lâu chưa từng gặp qua có người dám đối chấm nói như thế lúc này. Không trung chuyển đến một thanh âm. Thật sao cái kia chấm muốn chúc mừng ngươi Hôm nay có xanh mặt lấy một thân hắc long bào trầm thương sinh cũng là nhất thống đến đây hai người mặt lấy gần như giống nhau khuôn mặt cái kia càng là không kém chút nào đông hoàng đại tần chi chủ đại tần thánh thượng trầm đế tất cả cường giả nhìn thấy trầm thương sinh thời điểm biến sắc lần này có trò hay để nhìn tuy nhiên phong tiên nhân bảo quân xanh tiếng bên ngoài nhưng là trước mặt cái này một vị Thế nhưng là thật sự đánh ra tới danh khí. Vô luận là đối đãi thiên tông, vẫn là thiên triều. Chỉ cần là trầm thương sinh đối đầu, liền không có không bị diệt. Đông châu đại lục chung quanh thiên tông thiết lực. Cơ hồ đều bị đại cần thiên triều đuổi tận xếp tuyệt. Bọn họ thế nhưng là biết đến. Trầm đế làm sao, ngươi cũng muốn. Cách này luôn hồi phong tiên nhân liếm liếm đôi môi khô khốc trong ánh mắt mang theo hung lệ. Ha <cười> ha. Ngươi cũng đừng dùng ánh mắt như thế nhìn chấm Chấm rất chán ghét ánh mắt như thế Lại nhìn liếc một chút Tin hay không chấm trở lại đại tần về sau Diệt ngươi trầm thương sinh phủi liếc một chút phong tiên nhân Thản nhiên nói Các ngươi hai cây dừng lại Hiện tại Thế nhưng là chấm đại doanh thiên triều sân nhà doanh tiến về phía trước một bước bước ra Ánh mắt dò xét một vòng Lục đạo luôn hồi Hôm nay vừa mới hoàn thành, toàn bộ âm phủ, đều là chấm đại doanh thiên triều. Ai muốn muốn, cùng lên đi doanh vương ra hai tay, nhìn xem tất cả mọi người. Nhẹ nhàng nói, vô địch trí tôn thái tử ra 67 chương 657 giữa thiên địa, ai dám áp chấm âm phủ. Doanh hai tay mở ra, ánh mắt quét mắt đi vào âm phủ các vị cường giả. Các ngươi cùng lên đi hắc long bảo phồng lên, mang theo phần Phật tiếng gió. Đại mãng trên đầu, phong tiên nhân sắc mặt rất nhanh biến đến khó coi. Muốn chết phong tiên trên thân thể người chân khí phong bạo như là long quyển phong một dạng, hướng về doanh mà đến. trầm thương sinh vừa mới chuẩn bị động thủ. Bên tai lại vang lên doanh thanh âm. Ngươi không cần động thủ. Chấm một người. Đủ để nghe được doanh. Chầm thương sinh lúc này mới dừng lại Nói ra Như vậy Bọn họ giao cho ngươi Chấm về trước đại tần trầm thương sinh nói xong thân thể biến mất Rời đi âm phủ Doanh tắc là vung tay lên Ở phía sau hắn Một đầu hắc long đột nhiên xuất hiện Giống thiên tử chi nộ doanh than nhẹ một tiếng Cái kia hắc long hướng về phong tiên nhân gào thét mà đi Phong tiên nhân gặp này Ăn hồng chân khí ngưng tụ thành một đầu cử mãng. Đại mãng thôn thiên hạ một long nhất mãng oanh cả hai đụng vào nhau. Phong tiên người thân thể bay ngược mà đi. Trên không trung rơi xuống một mảng lớn huyết dịch. Âm phủ. Là chấm. Đại doanh thiên triều tiếp quản âm phủ. Từ hôm nay. Luôn hồi có giá. Nếu không. Chấm tự tay xé nát thần hồn của các ngươi doanh ánh mắt liếc nhìn mọi người. Nói ra, cái gì luân hồi có giá đây là ý gì có một vị lão giả nghe được Doanh, nhất thời xứng sờ. Doanh thánh thượng, lời này của ngươi là có ý gì một vị khác cổ lão ra hỏa mở miệng hỏi. Doanh khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, cũng là mặt chữ phía trên ý tứ. Muốn đi vào luân hồi, đưa tiền đây nếu không, ai dám bước vào âm phủ chấm liền giết ai hoang đường thật sự là quá hoang đường một vị lão giả chống oải trưởng bầu không khí nói sưu một đạo phá không thanh âm tại vị lão giả này bên tai vang lên ngươi nói chấm hoang đường rõ ràng là doanh xuất hiện ở lão giả bên cạnh luôn hồi vốn là thiên địa mà sinh ngươi dựa vào cái gì chào giá mặt của lão giả sắc đỏ lên mở miệng nói chỉ bằng chấm hiện tại là âm phủ chi chủ doanh chậm rãi vươn ra một bàn tay đặt tại trên đầu ông lão chân khí màu đen tại doanh trên thân luôn chuyển sau cùng thông qua doanh bàn tay tiến vào lão giả thể nội oanh một tiếng tiếng oanh minh thân thể của lão giả trực tiếp nổ tung thành xương máu doanh hướng về lão giả nổ tung tại chỗ hung hăng kéo một phát kéo lão giả thần hồn trong nháy mắt bị kéo ra ngoài Ngươi lão giả thần hồn. Khói mắt. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình nói chỉ là hai câu nói. Vậy mà trực tiếp bị giết chấm nói qua. Luôn hồi có giá ngươi muốn sống sót sao doanh khói miệng mang theo trào phúng. Nhìn xem lão giả thần hồn. Đến bọn họ tình trạng này. Có thể nói là. Chính mình không muốn hồn phi yên diệt. Vậy tuyệt đối có thể lần nữa trọng sinh. Nhưng hiện tại là đặc biệt âm phủ thần hồn trạng thái muốn chạy trốn ra âm phủ căn bản không có khả năng a âm phủ là thần hồn sau cùng kết cục một khi thần hồn tiến vào âm phủ ngoại trừ luân hồi căn bản đi ra không được hoặc là âm phủ người thống trị nguyện ý mở cửa cho ngươi ngươi mới có thể đi ra ngoài ngươi chẳng lẽ liền không sợ thiên hạ cường giả cộng đồng chu phạt ngươi sao lão giả thần hồn ngoan lệ nói? một người muốn thống ngự âm phủ đạt được âm phủ tất cả chỗ tốt người trong thiên hạ căn bản sẽ không đồng ý huống chi luôn hồi còn lấy tiền đây không phải tại kéo sao ai sẽ nguyện ý người trong thiên hạ đều sẽ không đồng ý thật sao doanh buồn cười nhìn xem lão giả thần hồn bỗng nhiên doanh đột nhiên quay đầu nhìn xem những người kia các ngươi cũng nghĩ như vậy sao tại doanh dưới ánh mắt bọn họ nguyên một đám cúi đầu kết quả này rất rõ ràng bọn họ là sẽ không đồng ý dù sao hiện tại thiên địa khép lại đang ở trước mắt âm phủ chỗ tốt thật sự là nhiều lắm lại không tốt cũng có thể cam đoan chính mình bất tử a ha ha ngươi gọi là doanh a lúc này thời điểm phong tiên nhân lau sạc sẽ trên người mình máu đi vào doanh đối diện Làm sao ngươi cũng muốn chết doanh căn bản không có nhìn thẳng đi xem phong tiên nhân Liền xem như phong tiên nhân hiện tại là đại la kim tiên cảnh Tại doanh trong mắt chỉ cần đến âm phủ đều như thế Hừ Đừng muốn tranh đua miệng lưới thiên hạ cường giả sao mà nhiều Ngươi như thế hành động Xem ra là muốn cùng người trong thiên hạ là địch chấm là đại tiên thiên triều chi chủ phong tiên nhân chừng trong mắt Nhìn xem doanh Doanh nhẹ gật đầu Quay người đối lá bất vi nói ra Sổ sinh tử lấy ra sổ sinh tử Trưởng sinh tử có lẽ trước kia cũng không có có năng lực như thế Nhưng là hiện tại sổ sinh tử Mới thật sự là sổ sinh tử Âm phủ nhất thống đại doanh thiên triều Gánh chịu âm phủ khí vận chúa tể sinh tử Rất nhanh Lá bất vi trên tay Bưng lấy một quyển sách mà đến Cái kia sổ đột nhiên động một cái. Tự động bay đến doanh trước mặt. Mở doanh nhẹ nhàng nói. Cái kia sổ trên thân màu đen thần quang bao phủ. Lật ra tờ thứ nhất. Đại tiên thiên triều. Phong tiên nhân theo doanh. Cái kia sổ sinh từ phía trên màu đen thần quang trực tiếp đánh ra. Hướng về phong tiên nhân mà đi. Ba phong tiên nhân mắt thấy cách này sổ sinh từ phía trên màu đen thần quang đánh vào trong cơ thể của mình. Rõ ràng có thể nhìn đến Rõ ràng cảm giác được Mình có thể tránh thoát Nhưng Sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái ghia màu đen thần quang đánh vào trong cơ thể của mình Đây là vật gì phong tiên nhân sắc mặt kịch biến Đại la kim tiên chi thể Sớm đã là mọi loại bất xâm Bất tử bất diệt nhưng là hiện tại Phong tiên nhân cảm thấy trái tim của mình bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên dường như tùy thời có thể từ trong cơ thể của mình nhảy ra một dạng mà loại cảm giác này tựa hồ là gọi là hoảng sợ đúng cũng là hoảng sợ đối với đại la kim tiên tới nói hoảng sợ hai chữ cơ hồ đã cách biệt giờ phút này phong tiên nhân vậy mà cảm nhận được hoảng sợ sổ sinh tử tuy nhiên không thể định các ngươi sinh tử nhưng là chấm muốn các ngươi chết các ngươi liền không sống được phong tiên nhân Ngươi nghiệp lực chỉ sợ không ít a hiện tại sổ sinh tử đã chẳng lại ngươi thánh thượng chi vị. Tiếp đó. Ngay tại nghiệp hỏa phía dưới. Thật tốt hưởng thụ một phen đi doanh lời vừa mới nói xong. Chỉ thấy được cái kia phong tiên trên thân thể người. Như hồng liên đồng dạng nghiệp hỏa từ nội ra ngoài bắt đầu cháy rừng rực. A trong lúc nhất thời. Nhộn nhạo phong tiên nhân tiếng gào thét. Mọi người nghe được về sau. Nhao nhao dùng mình một cái. Lấy phong tiên nhân thực lực. Có thể kêu đi ra dạng này thay thảm thanh âm. Có thể thấy được phong tiên nhân thừa nhận bao lớn hành hạ. Còn có. Đừng cầm người trong thiên hạ áp chấm. Bởi vì. Các ngươi không chơi nổi doanh cười nhạo một tiếng. Nhìn xem mọi người. Các ngươi nhìn xem. Chấm khuôn mặt. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía doanh. Lúc này thời điểm bọn họ mới nhớ tới doanh khuôn mặt cùng trầm thương sinh khuôn mặt giống như đúc không sai chút nào chấm là doanh là âm phủ thiên tử chấm là trầm thương sinh là trần gian đông châu đại lục đại tần thiên triều thánh thượng các ngươi ước lượng một chút các ngươi phân lượng giữa thiên địa ai dám áp chấm doanh nói xong một quyền hướng về phong tiên nhân đánh ra giống từ doanh cánh tay bên trong hắc long gào thét mà ra hướng về phong tiên nhân mà đi oanh phong tiên người thân thể trong trước mắt hóa thành bột phấn bay xuống bốn phía doanh ngươi khinh người quá đáng phong tiên nhân thần hồn xuất hiện dương mắt nhìn doanh lên cơn giận dữ tựa hồ muốn đem doanh xé nát vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi bảy chương sáu trăm năm mươi tám ngoặc ha ha âm phủ tiếng gió từng trận vang dội đến phong tiên thanh âm của người hừ Hiện tại ngươi bất quá là một đạo thần hồn. Cũng dám như thế cùng chấm nói chuyện doanh tiến về phía trước một bước. Lớn như vậy khí tức. Quân lâm thiên hạ. Nhìn xem thần hồn trạng thái phong tiên nhân. Ngươi, phong tiên nhân nhìn xem doanh thái độ nửa ngày không có phun ra một câu. Ngươi đến cùng muốn làm gì phong tiên nhân giống như là quả cầu da xì hơi một dạng buồn bã hẻo xìu nói. Doanh cười cười. Nói ra rất đơn giản a các ngươi muốn luân hồi không phải biết một lần nữa luân hồi về sau lấy các ngươi hiện tại điều kiện vậy tuyệt đối so với các ngươi trước đó trạng thái sẽ càng thêm hoàn mỹ thế nào phong tiên nhân lão già ngươi đem chúng ta đánh chết hiện tại lại muốn chúng ta tiến vào luân hồi làm gì chứ a đây là doanh tiếp tục nói giá tiền không cao một người năm mươi triệu linh thạch linh thạch Chính là tư nguyên. Bồi dưỡng thiên binh nhất định không thể thiếu tư nguyên. Vì cái gì trầm thương sinh đại tần càng đánh càng mạnh cũng là bởi vì tư nguyên. Chiến trường thất bại. Thật coi là thất bại liền không có chuyện gì sao cái kia không có khả năng thất bại giả. Ngươi phải bồi thường ta thất bại giả. Phải bồi thường cho người thắng lợi tiêu hao tư nguyên. Không cho dễ nói. Tiếp tục đánh. Đánh tới ngươi chọn. Đánh tới ngươi sơn hà vỡ nát Cứ như vậy Ngươi tất cả tư nguyên đều là của ta Nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến tác chiến hao phí tư nguyên Hao phí tư nguyên Là thất bại phía kia Mà không phải người thắng lợi một phương Người thắng lợi Mãi mãi cũng là tư nguyên sở hữu giả Đây cũng là quốc gia cùng thiên tông khác nhau Thiên tông lại lớn bất quá một dãy Núi Vài tỏa thành trì Có thể có bao nhiêu tư nguyên quốc gia đâu sơn hà vạn dặm Mỏ quặng vô số Bồi dưỡng cường giả Muốn xa xa siêu việt thiên tông Thiên tông có truyền thừa Cái này đích xác là Thế nhưng là Quốc gia đâu vạn giang hối hải Thiên tông muốn sinh tồn Không chỉ có riêng là truyền thừa vấn đề Sinh tồn không tại truyền thừa dùng truyền thừa của ngươi đổi lấy chỗ của ngươi Cũng là đơn giản như vậy Về phần không cho ha ha Ngàn vạn thiên binh nhìn ngươi có cho hay không Vẫn là không cho cái kia hơn trăm triệu thiên binh đâu Ngươi thiên tông bên trong Cũng không thể đều là tiên nhân A phàm nhân muốn cũng nên so tiên nhân nhiều A ngươi ăn cái gì ta không cho ngươi vào thành Chết đói ngươi Cũng là đơn giản như vậy Vô luận là dạng gì thế lực cuối cùng Bọn họ đều muốn dựa vào quốc gia tồn tại Quốc gia mới là bao trùm tại chúng sinh phía trên thế lực năm mươi triệu mọi người nghe được doanh mở to hai mắt doanh thánh thượng ngươi dạng này có phải hay không có chút quá đen a năm mươi triệu linh thạch là khái niệm gì đặc biệt một tòa mỏ quặng cũng không có năm mươi triệu linh thạch a năm mươi triệu linh thạch đều có thể bọn họ dùng mấy trăm năm thậm chí sẽ dài hơn hiện tại chỉ là luôn hồi một lần liền muốn năm mươi triệu Doanh Thánh Thượng, tâm của ngươi là Hắc Thiết Thạch làm A Hắc Thiết Thạch, tên như ý nghĩa, lại đen vừa cứng. Tổng thể không trả giá. Một cái giá doanh ánh mắt đảo qua trên người của bọn hắn. Dừng lại tại phong tiên nhân cùng lão giả thần hồn phía trên. Thản nhiên nói. Hiện tại, người sống lập tức rời đi âm phủ. Nếu không, đừng trách chấm hạ thủ vô tình đúng rồi. Các ngươi hai cái. Cũng đừng hòng rời đi âm phủ. Vừa vặn chấm muốn kiến tạo một tòa tẩm cung. Các ngươi hai cách là người ngoại lai. liền để cho chấm kiến tạo tẩm cung đi phong tiên nhân. Lão già, Những người khác thấy thế, lòng dạ biết rõ, vội vàng rời đi âm phủ. Thế này sao lại là muốn bọn họ kiến tạo tẩm cung A đây rõ ràng chính là muốn mạng của bọn hắn A nói cách khác. Lấy ra 50 triệu linh thạch. Mệnh có thể có. Cầm không ra Mệnh liền không có Phong tiên nhân cùng lão giả tự nhiên cũng hiểu Thế nhưng là Cái này 50 triệu linh thạch Thật sự là Có hơi nhiều a chấm cho mệnh cùng linh thạch Phong tiên nhân còn biết lựa chọn thế nào Cùng lắm thì Trở về lột thiên tông một lớp ra Cũng có thể vãn hồi một chút tổn thất Lão giả sau cùng thở dài Lão phu cũng nguyện ý cho ba bà bà doanh vỗ tay một cái vừa cười vừa nói hào khí phong tiên nhân lão già hào khí em gái ngươi a lão tử không cho đoán chừng lúc này ngươi đều đem chúng ta giết còn hào khí cùng lúc đó tây châu đại lục a di đà phật bây giờ ta đại nhật phật tông hương hỏa chi lực bị cái kia đáng dẫn thôn thiên côn toàn bộ hút đi dựa theo tốc độ bây giờ Chúng ta tại thiên địa khép lại trước đó. Căn bản là không có cách khôi phục nguyên khí. Một vị Phật đà trên thân tản ra ngũ thải thần quang, mang theo một tia ưu sầu nói ra. Cách này đáng giận thôn thiên côn. Tốt xấu chúng ta cũng cung cấp nuôi dưỡng nó thời gian dài như vậy. Đơn giản một chút tình cũ không đọc một vị khác Phật đà khuôn mặt dữ tợn. Nói ra. Sư đệ. Nói cẩn thận chúng ta thân là Phật đà. Chính là thiên hạ làm gương mẫu cái kia ngũ thải thần quang Phật Đà nói ra. Năm màu sư huyên. Như vậy tiếp đó. Ta nên như thế nào năm màu nói ra. Âm phủ đã mở ra. Hiện nay. Âm phủ không Phật. Tất nhiên là ruộng mì ngang dọc. Bần tăng nguyện ý đi một chuyến âm phủ. Tình hóa ruộng mì. Dương ta đại nhật Phật tông ngũ thải thần Phật nói xong. Nói một tiếng Phật hiểu a di đà phật năm màu sư huyên trách trời thương dân cho dù là đối với chết đi vong hồn cũng có như thế lòng từ bi quả nhiên là ta đại nhật phật tôn thần phật a ngũ thải thần phật nhẹ nhàng gật đầu thấp cúi đầu như thế bần tăng đi vậy nói xong ngũ thải thần phật hóa thành một đóa ngũ thải liên hoa hướng về âm phủ mà đi Trầm thương sinh trở lại đại tần thiên triều về sau cả ngày tại tử hoán cảnh trước mặt lắc lư. Một ngày này, mặt trời vừa vặn, ngàn rằm không mây, gió nhẹ gió lúc. Tử hoán cảnh ngồi ở bên ngoài sơi nắng. Trầm thương sinh thì là tại tử hoán cảnh bên cạnh. Đem một số kỳ chân dị quả lột ra. Từng khối từng khối. Ôn nhu cho ăn cho tử hoán cảnh. Thánh thượng, Ngươi mỗi ngày đều là như vậy. Không có chuyện gì phải xử lý sao từ hoán cảnh thật sự là nhìn không được. Cười đối trầm thương sinh nói ra. Tại từ hoán cảnh cách này nhòn miệng cười. Trầm thương sinh hơi kinh hãi. Đều nói nữ tử đẹp. Có bao tử khuyên quốc khuyên thành. Năm đó cơ cung miết không tiếc lấy nhất quốc chi lực đổi nàng cười một tiếng. Nhưng là bây giờ. Trầm thương sinh nhìn xem từ hoán cảnh nụ cười. Lại có loại nhận đồng cảm giác. Dù có mọi loại phong vận đều là tại đuôi lông mày, ngàn loại phong tình, trồng chất khóe mắt. Thời khắc này từ hoán cảnh toàn thân trên dưới, hoàn toàn là tràn đầy mẫu tính hào quang. Cái cuối cùng, trầm thương sinh đem trong tay trái cây, đưa tới từ hoán cảnh mở môi. Tại từ hoán cảnh vừa mới há mồm trong nháy mắt, trầm thương sinh đột nhiên xông tới. Ngô từ hoán cảnh mở to mắt góc. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Tựa hồ mắt của mình lông mi, đều có thể chạm đến trầm thương sinh ánh mắt. Tại từ hoán cảnh vừa mới muốn giấy rua thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trầm thương sinh hai tay, đem chính mình hung hăng ôm lấy. Vô luận như thế nào giấy rua, đều kiếm không ra trầm thương sinh cánh tay. Cùng lúc đó, tại trên người của hai người, chín loại màu sắc thần quang đem hai người bọn họ bao vây lại đủ rồi. À bên trong, Từ Hoán Cảnh thanh âm tại Trầm Thương Sinh bên tai vang lên. Đợi thêm một lát, Trầm Thương Sinh nói ra. Sau một hồi lâu, Trầm Thương Sinh ngồi trở lại đến chính mình trên ghế, cười ha hà đối Từ Hoán Cảnh nói ra. Ngọt. Ha hà. Từ Hoán Cảnh không có phản ứng đến hắn. Vô địch chí tôn thái tử gia sáu mươi bảy chương sáu trăm năm mươi chín chấm đại thanh vong rồi trầm thương sinh tại đại trần thiên triều nhàn đến sống qua ngày thời điểm một ngày này âm phủ lại là nghênh đón một vị khách nhân chỉ thấy vị khách nhân kia tiến vào âm phủ nháy mắt khắp nơi trên đất gót sen nở rộ phảng phất là một cái thình thí ao ao ao tại cách kia người đi tại hoàng tuyền hà bờ thời điểm hoàng tuyền hà thủy không ngừng kích thích bọt nước liên tiếp bên bờ đóa hoa màu đỏ cũng theo chập chờn Tựa hồ là đang hoan nghênh người này đến. A-di-đà Phật xem ra. Âm phủ cần ngã Phật ngã Phật từ bi người này. Chính là từ Tây Châu Đại Lục Đại Nhật Phật tông tới ngũ thải thần Phật. Ngũ thải thần Phật đi tại âm phủ. Mỗi đến một chỗ. Liền có thể nhìn thấy một chỗ gì tưởng. Ngũ thải thần Phật gặp này. Giữa lông mày không khỏi lộ ra vui mừng. Điều này đại biểu cái gì đại biểu âm phủ trật tự cần Phật A Hàm Dương Cung Lúc này ở doanh trước mặt Hình chiếu bên trong biểu hiện chính là ngũ thải thần Phật Ha ha Vị này thần Phật Tựa hồ là có chút quá tự tin A phía dưới Lá bất vi trên mặt Lộ ra một tia cười lạnh Thánh thượng Đại nhật Phật tông người tới âm phủ Chỉ sợ tới không tốt Nếu không Nhường thần đi giết hắn tần nghiễm vương trực tiếp mở miệng nói. Doanh lại là chậm rãi lắc đầu, nói ra, trước nhìn kỹ hắn nói. Rất nhanh, ngũ thải thần Phật đi tới hàm dương cung trước. Hàm dương cung ngũ thải thần Phật nhìn thấy cái kia ba chữ to, không khỏi xứng sờ. Ba chữ này, hắn nhưng là còn nhớ đây. Ngũ thải thần Phật cười nhạt một tiếng cái tên này không thể dùng, lý nên hoán đổi. Ngươi là người phương nào dám can đảm tự tiện xông vào hàm dương cung hàm dương cung trước Ngưu đầu mã diện tay cầm qua mâu Xuất hiện ở ngũ thải thần Phật trước mặt Trong tay qua mâu nhắm ngay ngũ thải thần Phật Rất nhiều một bộ ngươi nói nhầm Ta lập tức đâm cảm giác của ngươi Ngũ thải thần Phật chắp tay trước ngực Nhẹ nhàng nói A-di-đà Phật bần tăng ứng cảm giác mà đến Âm phủ nên tôn bần tăng ngũ thải thần Phật vừa mới nói xong dưới. Ngưu đầu mã diện nhất thời giận dữ. Tốt một cái con lừa chọc. Dám ở trước điện làm càn tầng 18 hình phạt. Nên ngươi đến nếm thử ngưu đầu mã diện đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Trong đại điện truyền đến doanh thanh âm. Ngươi tới là khách. Nhưng hắn tiến đến ngưu đầu mã diện lập tức dừng lại. Cung kính hướng về đại điện thi lễ một cái. Thần tuân chỉ ngưu đầu mã diện lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, lưu lại ngũ thải thần Phật một người. Xem ra cái này âm phủ vẫn là có người sáng suốt. Ngũ thải thần Phật tự nói một tiếng bước vào hàm dương cung. Trong đại điện. Năm người một loạt, hai hàng đứng thẳng. Lá bất vi thì là đứng tại hai hàng phía trên. Cái này cũng tượng trưng cho lá bất vi tướng gia chi vị. A-di-đà Phật ngũ thải thần Phật đi vào trong đại điện. Hướng về Doanh nói một tiếng Phật hiểu Về phần những người khác Tại ngũ thải thần Phật trong mắt Căn bản không cần đi xem Mà lúc này Doanh Trên khuôn mặt thì là có một tầng hắc vụ che dấu Dẫn đến ngũ thải thần Phật không cách nào nhìn thấy Doanh hình dáng Bần tăng năm màu gặp qua âm phủ thánh thượng ngũ thải thần Phật nhẹ nhàng thi lễ một cái Không nói thêm lời Mà chính là cẩn thận nhìn chằm chằm doanh tựa hồ muốn đem doanh nhìn thấu đồng dạng. Ngươi vì sao nhìn chằm chằm chấm nhìn doanh mở miệng nói. Ngũ thải thần Phật lạnh nhạt nói. Cách này cùng nhau đi tới. Bần tăng xem âm phủ yêu ma rượu quái hoành hành. Nếu là thánh thượng có ý. Bần tăng nguyện ý vào ở âm phủ. Độ hóa rượu mị. Ô nghe được ngũ thải thần Phật doanh ngược lại là xứng sờ. Nói ra. Yêu ma rượu quái hoành hành chấm vì sao không có nhìn thấy còn có ngươi nói rượu mị. Chẳng lẽ âm phủ sẽ không có rượu mị sao ngũ thải thần Phật. Ta chỉ là mượn cớ. Ngươi làm sao không tiếp trực tiếp như vậy lựa rõ ràng. Ngươi để cho ta nói thế nào a ngũ thải thần Phật trung quy là thần Phật. Cái kia cũng không phải là bình thường người. Sau đó. Ngũ thải thần Phật mở miệng nói. Âm phủ còn chưa có Phật. Bần Tăng đi tới Mỗi một bước Đều sinh ra dị tượng Muốn đến là âm phủ hoan nghênh ngã Phật Cho nên Bần Tăng nguyện ý nhập âm phủ Cùng Thánh Thượng Cổng Đồng quản lý âm phủ A-di-đà Phật ngũ thải thần Phật nói xong Mang trên mặt mỉm cười Cách này nhìn ngươi nói thế nào Âm phủ đều hoan nghênh ta Chẳng lẽ ngươi làm âm phủ Thánh Thượng muốn làm trái ân phủ ý nguyện ngươi nói là vừa vặn phát sinh những cái kia gì tưởng sao doanh hỏi ngũ thải thần phật nhẹ gật đầu đương nhiên bần tăng mỗi một bước rơi xuống khắp đều sẽ có gì tượng sinh ra doanh lúc này mới đứng dậy thản nhiên nói ngươi khả năng sai lầm ngũ thải thần phật sững sờ trong mắt mang theo nghi hoặc tiếp theo vừa cười vừa nói Bần tăng từ trước tới giờ không nói dối doanh tựa hồ không tình nguyện nói ra. Thế nhưng là. Những cái kia gì tưởng. Là bởi vì chấm vừa mới đang luyện công A làm sao có thể là liên quan ngươi sự tình A làm sao có thể liên quan ngươi sự tình A ngũ thải thần Phật trong cổ họng truyền đến một đạo buồn bực thanh âm. Tốt tốt một cây đao. Đâm chúng bần tăng mạch đập thế nhưng là ngươi cho rằng bần tăng liền bỏ qua như vậy sao đó là không có khả năng. bần tăng còn có lý do âm phủ thánh thượng. ngũ thải thần phật mở miệng lần nữa thời điểm. doanh quay đầu đi. thản nhiên nói. thần phật hảo ý. chấm tâm lính. chỉ sợ thần phật không cách nào ở lâu âm phủ. chấm vừa mới sửa đổi âm phủ. cho nên thần phật nếu là khăng khăng lưu tại âm phủ. trăm năm thời gian. Thần Phật liền xe hóa thành một đám dòng máu. Ngũ thải thần Phật nghe nói như thế toàn thân chấn động. Âm phủ thánh thượng. Bần Tăng muốn nói cho đúng là. Nếu có duyên. Hồng Trần gặp lại Bần Tăng. Cáo từ ngũ thải thần Phật cũng không quay đầu lại. Trực tiếp hóa thành lưu quang. Biến mất tại âm phủ. Cùng hắn tới thời điểm. Một bước một cái dấu chân. Trinh lệ quá lớn lá bất vi một mực tại nhìn xem nhìn thấy ngũ thải thần phật vậy mà trong nháy mắt rời đi ánh mắt tính có chút lớn kỳ thực lá bất vi muốn nói là ngươi nhìn ta quen thuộc không thánh thượng thế nhưng là cái kia tầng mười tám phía dưới vẫn có một ít khí vẫn không cách nào tình hóa đồ vật chỉ sợ còn thật cần một vị phật đà tới lá bất vi tiến lên nói ra doanh tắc là thản nhiên nói gấp cái gì sớm muộn cũng sẽ quy vị thiên ngoại thiên tinh hà phía trên đại huyền thiên đình chủ điện phía trên vàng son lộng lẫy tỏa ra đại huyền thiên đình vinh diệu bỗng nhiên huyền thánh một ngụm máu lớn phun ra nhuộm đỏ đầy đất trong mắt mang theo không thể tin thần sắc chấm đại thanh vong rồi làm sao có thể chấm mưu tính lâu như vậy Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ còn có còn lại thiên đế cùng chấm ý nghĩ một dạng ý nghĩ này tại huyền thánh trong đầu xuất hiện. Bất quá. Trong nháy mắt bị phủ định. Không có khả năng còn lại thiên đế cũng không có khả năng có âm dương châu A huyền thánh sắc mặt có chút suy yếu, phảng phất là bị người chém đi một khối thần hồn một dạng. Như thế nói đến chẳng lẽ là lại ra đời một tôn đáng sợ tồn tại huyền thánh sắc mặt biến đến khó coi. Vì cái gì vì cái gì đều muốn cùng chấm đối nhịp vì cái gì huyền thánh bi phấn quát. Chấm không tiếc dùng thiên vượt vượt buông xuống đến trợ lực, vậy mà đồng dạng thất bại huyền thánh gầm nhẹ. Chấm đại thanh, vong a thần châu đại chu thiên đỉnh. Thiên đế, một tin tức tốt, có muốn nghe hay không nghe. Cơ cung niết đủ kiểu nhàm chán ngồi tại trên long ỉ ở bên ngoài có người hấp tấp đi vào cười ha hà nói. Cơ cung niết nhàm chán phất phất tay nói ra không có gì hơn cũng là huyền thánh con hàng kia làm cái gì đại thanh vong đi vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi bảy chương sáu trăm sáu mươi bần tăng địa tạng bái biệt thất tú thí chủ thần châu đại chu thiên đình thiên đế ngài là làm sao mà biết được vị kia đại chu thiên triều thần tử nghe được cơ cung niết nhất thời xứng sờ Ha ha! <cười> huyền thánh hắn điểm này tiểu động tác Coi là có thể che giấu tất cả mọi người. Nhưng hắn không biết. Tránh thức thiên đình lực lượng. Một tòa ngụy thiên đình mà thôi. Ta đại chu không cần thiết đem tinh lực thả ở trên người hắn. chăm chăm tốt thiên địa vùng thế giới kia là được. Thiên địa khép lại ngày. Chính là đế hậu lúc trở về cơ cung nít nói xong. Hóa thành mây sương mù. Biến mất không thấy gì nữa. Thần tuôn chỉ đông châu đại lục. Vừa tiến vào Đông Châu Đại Lục, là dễ thấy nhất chính là vị kia tại Đông Tây Nam Bắc bốn tòa thiên cung. Bốn tòa trên thiên cung thỉnh thoảng hiện hiện ra các loại dị tượng, khí tức kinh khủng từ thiên cung bên trong truyền tới. Nam cảnh chi địa. Một chỗ trong rừng rậm. Thác nước như ngân hà treo ngược. Ao ao khuyên tả. Tại cái kia bên cạnh thác nước một bên. Thì là có một đầu toàn thân vảy màu đen yêu thú. Tại nhịp nước chơi đùa, mà tại một bên khác, một vị hòa thượng áo trắng an tính ngồi ở chỗ đó, trên thân kim quang bao phủ, lộ ra phá lệ suốt trần. Dường như, hắn không thuộc về trong thiên địa này sinh linh đồng dạng. Tại cùng còn bên cạnh, thì là một vị nữ tử, nâng quai hàm, mắt không chớp nhìn xem hòa thượng. Cũng đã lâu, làm sao còn chưa tốt A nữ tử tựa hồ có chút nhàm chán thở dài một tiếng quanh tại lời của nữ tử thanh âm rơi xuống, hòa thượng kia trên người kim quang đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tán đi, từng đạo từng đạo gần sóng từ hòa thượng trên thân sinh ra. Cùng lúc đó tại cùng còn trên thân càng thêm mờ mịt khí tức quanh quẩn lấy từ bi đại hỷ giận dữ. Tại cùng còn sau lưng, từng tòa kim sắc Phật đà hiện hiện ra. Tiếp theo hóa thành từng đạo từng đạo kim quang. Tràn vào đến hòa thượng trong thân thể Thành công không nữ tử thấy thế Khóe mắt bên trong mang theo ý cười Khô hòa thượng thở ra một ngụm chọc khí Hai mắt nhắm mở ra Như đại nhật, như đại Phật A-di-đà Phật hòa thượng mở mắt ra về sau Chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói Tại nhịp nước hắc lân yêu thú tựa hồ cảm nhận được hiền lành thức tỉnh Một cái nhảy vọt ở giữa Đi tới hòa thượng bên cạnh Nhu thuần vé vào hòa thượng bên cạnh thân. Dược bất chi, Ngươi đắc tỉnh nữ tử liền vội vàng tiến lên, Hưng phấn nói, Chúng ta là không phải nên đi Minh Nguyệt Thiên Tông nghe nói bọn họ có một viên giả Minh Châu. Đặc biệt xinh đẹp. Lần này ta nhất định muốn đạt được. Nữ tử vừa cười vừa nói. Nhưng nữ tử không có phát hiện, Dược bất chi nguyên bản nghe được tin tức này về sau Tất nhiên sẽ giống như nàng thần thái. Mà lần này, Dược bất chi lại là hiếm thấy trầm mặc. A-di-đà Phật nữ thí chủ, bần tăng, không đi được. Dược bất chi trên mặt, mang theo tử bi chi sắc, nhìn xem nữ tử. Nữ tử, gọi thất tú. Ngươi, ngươi nói cái gì thất tú nhìn xem dược bất chi. Vẫn là ban đầu gương mặt kia. Bất quá. Dược bất chi lúc này cho khí tức của nàng. Cực kỳ lạ lắm. Dược bất chi trên mặt. Sao có thể có thể có loại này đại tử đại bi thần sắc A ngươi đang nói Muốn dẫn ta đi trộm đi thiên hạ tất cả thiên tông bảo vật Ngươi đang nói A giờ khắc này Thất tú đã hiểu Cái kia dược bất chi đã không có Hiện tại ở trước mặt nàng chính là chân Phật dược bất chi Đại tử đại bi đại nhập chân Phật Dược bất chi nữ thí chủ Xin lỗi Tiểu tăng đã không thể hoàn thành ước định Dược bất chi trong mắt Mang theo tử bi chi sắc. Nhưng càng như vậy, thất tú càng là lắc đầu. Không thể nào, ngươi đã nói thất tú đi đến dược bất chi trước mặt, nhìn xem dược bất chi hai mắt. Ánh mắt có khả năng nhất biểu đạt người cảm xúc. Nhưng, thất tú nhìn thấy không còn là cái kia mang theo một tia tà mị. Mang theo một tia lười nhác, Mang theo một tia bất cần đời ánh mắt. Mà là một loại đại tử đại bi trên đời không Phật ánh mắt. Thế gian này, ngoại trừ ta, lại không chân Phật. Ta là thời gian duy nhất chân Phật hòa thượng. Ngươi là nghiêm túc thất tú hít một hơi thật sâu. Nhìn xem dược bất chi ánh mắt. Dược bất chi nhẹ gật đầu, có tầng 18, tiểu tăng cần chấn áp luôn hồi. Thiên địa khép lại sắp đến. Tầng 18 phía dưới. Chịu khổ chúng sinh. Tiểu tăng không đành lòng. Nguyện ý lấy thân độ hóa. Dược bất chi nói ra cái kia, ngươi đi đi thất tú quay người rời đi. Chúng ta vốn chính là cùng nhau tổ đội tầm bảo mà thôi. Đã ngươi vừa vào tìm tới chính mình số mệnh. Vậy liền rời đi đi đế thính. Chúng ta đi thôi hòa thượng nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh đế thính. Nhẹ nhàng nói. Dường như đây hết thảy. Trong mắt hắn. Đã tan thành mây khói. Anh nhẫn bất động. Giống như đại địa. Tính lo sâu dày giống như bí tàng bần tăng địa tạng bái biệt thí chủ tại dược bất tri cùng đế thính biến mất về sau thất tú từ trong rừng rậm đi tới nhìn xem rời đi địa phương buồn bực thanh âm hừ một cái một ngụm máu lớn phun ra ha ha ha <cười> ha ngươi muốn đi cứu khổ cứu nạn ha <cười> ha thất tú tóc dài nhất thời tán lạc xuống cứu khổ cứu nạn tốt một cái cứu khổ cứu nạn địa tạng chân phật a thất tú ngửa mặt lên trời thét dài trên ginh thành trong hoàng cung trầm thương sinh biến sắc cuối cùng cũng bắt đầu sao trầm thương sinh nhíu mày trong mắt mang theo một tia không bỏ vù vù trầm thương sinh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đến dược bất chi biến mất địa phương đập vào mắt chỗ trầm thương sinh chỉ thấy được một cái tóc trắng nữ tử ngồi ở chỗ đó Không bỏ sao trầm thương sinh đi đến nữ tử bên cạnh, ngồi xuống, ánh mắt đi theo nữ tử án mắt, nhìn xem nơi xa. Vì cái gì tóc trắng nữ tử thanh âm khàn khàn, hỏi. Cái này chấm cũng không rõ ràng. Trầm thương sinh nói ra. Tóc trắng nữ tử quay đầu. Nhìn xem trầm thương sinh. Ngươi không phải hắn sư thúc sao ngươi vì cái gì không biết ngươi không phải đại tần thiên triều thánh thượng sao ngươi vì cái gì không biết sau cùng tóc trắng nữ tử hướng thẳng đến trầm thương sinh giống lên người vì cái gì không biết trầm thương sinh an tính nhìn xem tóc trắng nữ tử trầm rãi nói chấm cũng muốn sống như người ngây thơ không có gì lo lắng thật là tốt biết bao a đúng vậy a không buồn không lo thật là tốt biết bao a tóc trắng nữ tử tự nói một tiếng thế nhưng là hiện tại không có mất giáo Chầm thương sinh nói ra. Thế nhưng là. Chấm không thể á chấm muốn là ngây thơ không có gì lo lắng. Toàn bộ đại tần thiên triều đều muốn xong. Đại tần thiên triều có bao nhiêu người thiên địa cùng sở hữu 12 khối đại lục. Đại tần thiên triều chiếm cứ một phần 12 chấm. Đặc biệt muốn không buồn không lo từ nhỏ đều nghĩ. Chấm lúc nhỏ. Từ ký sự bắt đầu. Mỗi ngày luyện tung. Đọc sách căn bản cũng không có chơi đùa thời gian thân cao còn không có ngựa cao thời điểm vừa muốn đi ra tác chiến giết người những thứ này chấm cũng không muốn thế nhưng là chấm tại vị trí này vốn cho là đại tần cường đại về sau chấm liền có thể nghỉ một chút thế nhưng là vẫn còn có người không cho chấm nghỉ một chút chỉ cần chấm ngủ lại đến dừng lại liền có người muốn đại tần diệt vong, muốn chấm chít chấm rất mệt mỏi. Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử tóc trắng. Ôn Nhu nói: "Các ngươi đều là hảo hải tử, thế nhưng là hiện tại các ngươi đều đã lớn rồi, à trưởng thành, đều muốn gánh chịu lên trách nhiệm của mình. Dược Bất Chi có trách nhiệm của hắn, ngươi cũng sẽ có trách nhiệm của ngươi." Nói không chừng, về sau sẽ còn gặp lại Tóc trắng nữ tử trong ánh mắt xuất hiện một đạo thần thái thật sao trầm thương sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thật, sư tỷ phu, ngươi không có gạt ta không có lửa ngươi. Vô địch chí tôn thái tử ra 67 chương 661 người điên. Lăng tiêu thiên cung nhân sinh à trung quy là muốn sống đến gánh chịu khi đó. Có lẽ sẽ mất đi rất nhiều. Nhưng là cũng nhất định phải tiếp nhận bởi vì nó gọi trách nhiệm chỉ thế thôi. Sinh ly tử biệt Bệnh lão khổ khó Xem thiên hạ Ai có thể đào thoát thì liền đại chu thiên đình thiên đế Cỡ nào trí cao vô thượng Không phải cũng là không có đào thoát Sao đây là sinh linh trách nhiệm Không giới hạn tại người Mỗi một cái sinh linh đều là như thế Ở trong đó luôn hồi không ngừng Trở về đi sư tỷ của ngươi Đang chờ ngươi trầm thương sinh nhẹ nhàng nói Tốt âm phù Lúc này âm phủ quả nhiên là trăm trống cùng vang lên Một đầu màu ngà sữa đường lớn trên không trung hiện ra Địa tảng ngồi tại đế thính trên lưng chậm rãi hướng về tầng 18 phía dưới đi đến Địa tạng Bồ Tát Đã lâu không gặp độ ác nan Bồ Tát giả địa tảng hơi hơi thi lễ Nói ra Bần Tăng không hỏi chính sự Độ hóa hết thảy về sau Bần Tăng tự sẽ rời đi nói xong địa tạng tiến vào tầng mười tám phía dưới biến mất không thấy gì nữa doanh nhìn xem biến mất địa tạng lắc đầu khẽ thở dài ngày xưa sinh linh như thế nào độ hóa hết a đúng vậy tầng mười tám phía dưới là từ thiên địa sụp đổ về sau tất cả chết đi sinh linh thần hồn không về hóa thành ruột mị là nhiều biết bao nhiêu căn bản không thể đếm hết được địa tạng chỗ độ, số mệnh chi lực chấm một phần không lấy, mặt khác, truyền chỉ xuống dưới, địa tạng một người thân nhập âm phủ, địa ngục không sạch, thề không thành phật tầng mười tám phía dưới, lại xưng là địa ngục, âm phủ phía dưới lao ngục khóa lại, là vô cùng vô tận thần hồn, không, lúc này thì bọn hắn, đã không thể xưng là thần hồn, đã sớm biến mất thần, Trở thành hồn. Hoặc là. Thuộc mị. A-di-đà Phật địa tạng đi tới nơi này về sau. Nhìn xem đầy trời vượt mị. Tử bi nói một tiếng Phật hiểu. Đế thính. Ngươi nói ta. Làm như vậy đúng hay không á. Thế nhưng là không làm như vậy. Này thiên địa khép lại thời điểm. Những vật này sẽ trở thành lớn nhất chứng ngại. Dựa bất chi nói ra. Thế nhưng là. Thất tú nàng có nhớ ta hay không á đế thính an tính nghe dược bất chi. Thỉnh thoảng dùng đầu của nó. Có lấy dược bất chi. Tốt a chúng ta độ hóa còn về sau. Chúng ta liền trở về. Liền đi tìm thất tú. Sau đó ta liền mang theo nàng. Đem tất cả thế lực đều trộm một lần dược bất chi có chút phiền muộn. Đáng chết Phật kinh. Chứ hắn. Vậy mà không ai sẽ như không phải là bởi vì những thứ này, hắn mới không nguyện ý tới nơi này đây. bản nguyện kinh đại tần thiên triều. từ khi thất tú trở lại hoàng cung về sau, nhìn thấy sư tỷ của mình vậy mà sắp sinh con. thời gian dần trôi qua cũng khôi phục. mỗi ngày vây quanh từ hoán cảnh tả hữu một tấc cũng không rời. sư tỷ có muốn hay không tốt tên gọi là gì a thất tú nhìn xem từ hoán cảnh bụng lớn hỏi. Từ hoán cảnh lắc đầu thánh thượng còn chưa nói, một nam một nữ, nhưng là muốn hai cái tên. Nếu không ta cho bọn hắn lấy cái tên. Lăng tiêu điện. Thánh thượng. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng từ phúc cùng âm dương từ trong mắt. Mang theo có chút vẻ mệt mỏi. Bất quá. Cái kia chiếu sáng sàng rỡ đôi mắt. Đem những thứ này mỏi mệt triệt để ngăn chặn. Tốt trầm thương sinh trên mặt đại hỉ Lập tức nói ra. Hai vị ái khanh lao khổ công cao. Chấm cũng sẽ không gheo hiệt. Bình thường có chỗ sách. Chấm ồn thỏa hứa hẹn từ phúc cùng âm dương tử vội vàng bái nói. Thánh thượng, Thần phong thủy đại thuật còn kém mấu chốt cuối cùng trình tự. Nguyên bản thứ này thần đặt ở hàm dương cung bên trong. Thế nhưng là hàm dương cung biến mất. Thần cảm nhận được tại đại tiên thiên triều bên trong. Cũng có thần thứ cần thiết. Thần một khi đạt được vật kia. Thần phong thủy đại thuật. Đều sẽ triệt để viên mãn. Đến lúc đó. Thần có thể nhìn mỗi ngày thượng thiên trầm thương sinh nhìn xem từ phúc. Nhảy một chút. Đứng lên. Ngươi nói chính là. Có thể nhìn thiên đình từ phúc nặng nề gật đầu. Đúng thần kiếp trước cái kia cũng là bởi vì một bước cuối cùng chưa hề hoàn thiện. Nếu là hoàn thiện. Thần liền có thể bố trí xuống chân chính phong thủy đại trận. Đừng nói là một tòa thiên đình. Liền xem như tất cả thiên đình tề tổ. Trừ phi bọn họ đem thiên địa hủy diệt. Nếu không. Đại tần. sừng sững bất động chầm thương sinh hít một hơi thật sâu. Như là nếu như vậy. Chấm không ngại xua binh đại tiên thiên triều chầm thương sinh ánh mắt sáng rực. Đại tần thiên triều nếu là có này đại trận. Trên trời dưới đất. Ai còn là đại tần thiên triều đối thủ vậy liền là chân chính không có một cách nào có thể đánh bại từ Phúc nói những thứ này thời điểm. Hồn nhiên không có chú ý tới âm dương tử trong mắt biến hóa. Hắn vốn là nương theo phong thủy đản sinh. Tự nhiên minh bạch ở trong đó lời hại. Thế nhưng là. Một khi tu luyện tới cực hạn. từ Phúc sẽ phát sinh cái gì sự tình phong thủy sư. Kẻ góa bùa cô đơn. Đó là kết cuộc tốt nhất. Nếu là tu luyện tới cực hạn, hậu quả kia tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. Ba ngày sau, lên không khâm thiên giám. Ngươi biết rất rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Vì cái gì còn muốn cho thánh thượng vì ngươi tìm kiếm âm dương tử nhìn xem từ phúc? Hắn không hiểu. Bằng vào bọn hắn thực lực bây giờ, liền xem như tại thiên đình cũng khó có cùng bọn hắn sánh vai. Từ phúc cười nhạt một tiếng. Hiện tại những thứ này bản sự, chỉ là vừa mới đạt đến kiếp trước cấp độ. Cái kia một bước cuối cùng, ta nhất định phải nhìn xem nếu không, kiếp trước kiếp này, ta đều có tiếc núi âm dương tử cao mày nói. Thế nhưng là, thực lực của chúng ta bây giờ, nhiều nhất 500 năm, thân thể liền sẽ xuất hiện chuyển biến xấu, khí vận đối với chúng ta. Đã không có bất cứ tác dụng gì ngươi nếu như thật tiến thêm một bước. Kết quả cuối cùng. Vậy nhưng thật chính là thiên địa không cho A Tử Phúc nhẹ gật đầu. Ngươi nói ta tự nhiên minh bạch. Thế nhưng là. Mắt thấy đang ở trước mắt. Ta nhất định phải nhìn xem thiên địa không dung liền thiên địa không dung đi nói xong. từ Phúc biến sắc. Chỉ thấy. Trên mặt của hắn. Một nửa vậy mà đang dần dần hổ hóa. Tại trong vòng mấy cái hít thở, từ phúc một nửa mặt, vậy mà hoàn toàn hủ hóa rơi mất, chỉ còn lại có nửa gương mặt. "Ngươi gặp này." Âm Dương Tử Hoàng hốt, vội vàng nói, "Hiện tại một bước cuối cùng cầm đồ vật còn không có nhìn thấy, ngươi cũng dám bước ra ha ha." Đa Thánh Thượng đang nói, "Vậy dĩ nhiên sẽ nhận được, ta hiện tại bước ra đi." Vừa vặn sớm cảm thụ một chút cảnh giới này uy lực từ phúc nhú lại lông mày. Chứng minh hắn lúc này đang chịu đựng thống khổ to lớn. Loại này hủ hóa, không chỉ có riêng là thân thể, nếu chỉ là thân thể, điểm ấy đau, căn bản cũng không kêu đau. Mà chính là thần hồn hủ hóa so với phàm nhân ngàn đau bầm thây. Không kém chút nào. Hoặc là. Càng sâu ngươi thật đúng là một người điên quá khen rồi từ phúc lấy ra một chương đã sớm chuẩn bị xong mặt nạ. Đeo đi lên. Sau ba ngày. Đại tần thiên triều bốn tòa thiên cung chống đỡ lấy đông tây nam bắc. Oanh đột nhiên cả kinh thành chấn động tựa như là to lớn động đất đồng dạng. Nhưng là ngay sau đó tất cả mọi người cảm nhận được mình tại trầm rãi lên không. Trên kinh thành một tòa thành trì vậy mà vụt lên từ mặt đất. Hướng về trên bầu trời bay lên. ầm ầm ở trong kinh thành. Tràn ngập tiếng oanh minh. Ở kinh thành bốn phía. Đột nhiên xuất hiện vô số thần quang. Những thứ này thần quang đan vào với nhau. Ông tạo thành một cái hộ cháo. Đem lên kinh thành bảo hộ ở bên trong. Ngũ hành phong thủy đại trận ngay hôm đó lên. Trên kinh thành thay tên Lăng Tiêu Thiên Cung Đại Tần Trung Thiên Cung. Lăng Tiêu Thiên Cung.